Thưa đầy chúng mỗi người chúng ta ngồi đây á ai cũng có phước hết á không có ai là không có phước hết á nhưng mà phước của mình là phước phần thôi phước từng phần chứ không phải là trọn vẹn tất cả có nhiều khi mình hơi thấp nhưng mà được cái mình đẹp <cười> thật ra mình được cái phước đẹp nhưng mà không có được cái phước chiều cao đó. thật ra cái đó là phước phần đó đó là nhiều khi mình được đẹp nhưng mà mình hơi chậm Mình không có được cái phước của sự hiểu biết nhiều Chậm thôi chứ không phải là không biết đó Vân vân Thì cái câu hỏi ở đây á, Là cuộc sống ra sao Để biết mình hết phước Thật sự ra phước là gì Là những điều kiện Tốt mà chúng ta đang có Bây giờ quý vị có điều kiện tốt không Có hết Dù mình không có việc làm Full time Nhưng vẫn còn làm part time Dù mình không cái việc làm mình lương không cao Nhưng mà vẫn có lương Và thậm chí bây giờ mình thất nghiệp đi nữa Thì mình vẫn có tiền thất nghiệp Mà lỡ tiền thất nghiệp hết rồi Mà tiền chưa có nữa thì có gì? Tiền chính phủ Welfare Ở không? Food stamp <cười> Cho nên mà Cho nên phước là ai cũng có Chỉ có điều là nhiều hay ít Và hằng ngày Chúng ta đang sử dụng phước của mình hết Ví dụ như mình có tiền Có xài tiền không Mỗi ngày phải sai Đổ xăng nè Mua đi chợ nè Tất cả mỗi ngày chúng ta đều sử dụng tiền của mình hết Tại vì mình đi làm có tiền Vậy thì mình có phước Và mỗi ngày mình cũng đang sử dụng cái phước của mình Cái quan trọng là gì biết không Phải có chánh niệm tỉnh giác Để xài tiền có tiền mà không có chánh niệm thì tiền sẽ dễ bị thất thoát, tốn tiền vô ích, phước cũng vậy thôi. Ví dụ mình có nước xài là có phước, nhưng đừng có phí nước. Mình trong khi mình khát nước, hồi nãy mình khát nước quá, mình xin cho mình một chai nước, nhưng uống xong mình vất nửa chừng, một lát đó, đi kiếm chai nước không được cái thôi sao? Thôi kệ đi, bỏ đại đi, đi lấy chai khác. Mình tập thành một thói quen Là mình không bao giờ biết tiết kiệm Cái chai nước của mình Biết gìn giữ cái chai nước của mình Mặc dù nó là một chai chai nước Nó có giá trị gì đó Nhưng mà trong lúc mà khát Nước, nước ở đâu giải cứu cho mình Vậy mà tại sao Mà mình nhấp một miếng cho nó đỡ Thấm vọng rồi, thì mình lại phí Chai nước đó Nhiều người người ta không biết, người ta đem đi, người ta đổ bỏ Như các chùa đi gom nước đó, còn đi tưới cây mà quý vị biết là mấy thầy mấy cô còn đi gom mấy cái nước đó để nấu lại mà uống chứ không dám bỏ đấy mấy sư cô ở đây cũng làm vậy đó gom nước nấu thành nước sôi uống thành ừ. nếu mình có phước thì mình phải ráng xài phước nhưng đừng có phí phước xài không ai cấm hết á như tiền của mình mình xài nhưng đừng có xài không đúng chỗ thì gọi là gì phí À, mình xài đúng việc là không có sao hết á? Thì phước cũng vậy thôi Mình có phước là mình xài phước Nhưng rác kiệm phước Tích phước Phước mới có tích phước nè Xài phước nè, kiệm phước nè Rồi gì nữa, tổn phước nè Mới tổn thôi chứ chưa Một ngày nào đó hết sập thì không Mất phước Còn nếu mà mình khổ nữa mà không có gì, phải bòn phước Nhiều khi mình không có tích phước Có đâu mà tích Chứa mà người ta có người ta mới chứa, mình không có thì mình phải đi bòn. Bây giờ bòn phước bằng cách nào? Thấy một cái vỏ chai bể ở ngoài đường, lượm gói bỏ recycle hoặc là thùng rác. Thấy một miếng rác dơ lượm lên. Mở cái tủ chén ra, thấy có cái tuột có một cái chén dơ bỏ ra rửa. Cái này không phải của tôi. Ly ấy, mình xài ấy, cầm lên ngắm vậy nè Coi nó trong không Mà lỡ nó không trong ấy, thì mình lại đem đi rửa Là mình xài những ly dơ khác Để nguyên không đụng tới Thành ra là nhiều khi cuộc sống của mình đó, Mình có những cái hành xử Nó nhỏ nhỏ, không ai thấy Nhưng mà hai bên là thấy nè Hai bên là thấy Thường người Việt mình gọi là cái gì Hai bên dài giác Nói theo Phật giáo là gì Ông thần câu sanh Thần công sanh trong Kinh Diệp Sư nói là gì? Ông thần nghiệp sanh chung một lượt với mình Thành thử ra tội phước là do mình Đâu có ai gắn ghép ai, đâu có ai ban phát cho mình được đâu Thành thử mỗi ngày mình xài Ví dụ như quý vị ăn mà ai mà cũng có một thói quen hãy bỏ mứa Ráng đừng có làm, đừng có tập thành thói quen Mà mình cứ quan niệm rằng ăn mà sạch bách người ta nói mình ham ăn Ăn tới cảng tàu ráo máng hết Cho nên ăn phải để, để thể hiện mình là người sang trọng <cười> Ăn phải chừa lại miếng Không có sang trọng chi mấy chuyện đó Người ta múc ra một tô cho mình ăn Là người ta muốn mình ăn hết Chứ mình ăn chừa là ta nghĩ là đồ dở mình bỏ không Đâu có ai nhìn cái tô còn lại nó trời chị này sang ghê nha ăn chừa Mà người ta nhìn cái tô mà còn ta nói Trời ai mà ăn phí quá bỏ mứa. Phải không? Đâu có ai nhìn cái tô đó Mà còn lại mà khen mình đâu Thành thử ra người ta cứ nói mình câu thôi là tổn rồi đó. Giống như là Người ta người ta lấy cái tay Người ta quẹt lên cái mà trăm người Là trăm cái quẹt Nó vậy thôi, một là nó dơ Hai là nó sạch sơn Thành thử ra tùy theo Cái khả năng của mình Cho nên đại chúng nhớ Mình có phước hết chứ không phải không có phước đâu Quý vị có cái phước của con mắt không? Có không? có nè cho nên mình mới thấy rõ mọi việc nè mà mình có phước hơn nữa đó là mới hai miếng mà bây giờ nhiều người người ta có phước có mắc hai miếng nhưng mà ta thích làm hàn quốc ta đi cắt xuống còn một miếng <cười> bây giờ là người việt nam mà không thích thích hàng à làm tóc kiểu hàng tóc kiểu thái đó, thành nữ ra mình có phước hết Nhưng mà chúng ta hãy dùng con mắt của mình Để nhìn người bằng cảm thông Bằng bao dung, bằng tha thứ Để cái mắt của cái, cái phước Của con mắt mình nó không mất Mà nó tăng Mình có cái phước của cái miệng Nhưng mình phải sử dụng cái miệng Mình nói những lời ái ngữ dễ nghe Để cho người khác không tổn thương Bởi cái lời nói của mình Đến khi nào Một lúc nào đó đó Mình hết phước rồi, mình tự nhiên Tự nhiên mình sẽ cảm nhận được Mình sẽ cảm nhận được mà giờ mình nói không được nữa Hồi xưa mình nói được mà mình không có dùng cái lời nói mình một cách ái ngữ Cho nên là mình có lỗ tai, nghe, phải lắng nghe cho kỹ Cho nên khi mà mình đi nghe Pháp cũng vậy Đi nghe Pháp á, là mình lắng nghe chứ không được nói chuyện Không phải mình tổn thương ông thầy Mà mình làm động chúng Chúng mới quan trọng chứ còn ông thầy nói Có mình cá nhân ông không ăn thua gì hết trơn đại chúng ta nhìn mình, chị thì phải anh kiêu kỳ đang nghe pháp mà nói chuyện một người nghĩ hai người nghĩ ba người nghĩ bốn người nghĩ tổn phước nhưng mà cái chữ tổn ở đây không có tội nha tự mình có cái duyên làm ngồi trong pháp hội nhưng không để tâm lắng nghe mình ngủ cũng được nó không sao hết đó mình ngủ cũng được nó tại vì mình ngủ ít nhất mình chỉ ngủ phần mình thôi mình không làm động người khác cũng giống như trong đời sống hàng ngày giữa uống rượu và bán rượu cái nào tội hơn bán rượu mình có uống rượu mình say mình một mình mình thôi mình bán rượu là nhiều người say phạm giới á phạm giới đó một mình mình tội thôi mình phá giới một mình mình tội thôi nhưng mà mình phá kiến á tức là mình đem cái tà kiến cố chấp của mình mình đi nói người này mình nói người kia để người ta cùng một cái tà kiến giống mình á lỗi hơn, tại vì này mình đi tuyên truyền nhiều hơn, cho nên bản thân phạm giới một mình mình mà phá giới một mình mình tội mà mà phá kiến thì nhiều người sẽ đi theo mình không nên cho nên mình thực tập đến những cái nơi trang nghiêm mà pháp hội đông đảo thì chúng ta nên tự tôn trọng bản thân và tôn trọng cái pháp hội tôn trọng cái môi trường, tôn trọng đại chúng chúng ta giữ pháp hòa sẽ có dịp nói cho đại chúng nghe người nghe pháp phải hội đủ năm điều kiện chứ không phải vô đây ngồi nghe là được đâu người nói pháp cũng phải có những điều kiện để nói pháp chứ không phải muốn nói gì nói cái này là phật tổ dạy mình nói pháp phải bằng tâm từ bi mình phải nói pháp phải tâm bình đẳng mình nói pháp vì không lợi dưỡng cho nên tất cả đều là phước của chúng ta cả Thì nên cái quan trọng là chúng ta có đủ chánh niệm tỉnh giác để chúng ta nhận thức cái phước của mình không mình không có cơm nhưng mình có cháo có cháo là có phước rồi đó mình không có mình không có tiền nhưng mà mình vẫn có vật dụng mình xài đó, bây giờ ví dụ như cái thời covid 19 đó, giữa mạng sống và tiền của lúc đó mình thấy cái gì quý hơn mạng sống thôi lúc đó mình cảm nhận rằng hình như mọi người không ai quan trọng điều gì nữa hết và lúc đó chỉ muốn bảo vệ cái mạng sống của mình thôi. Và lúc nào mình cũng đi rửa tay sát trùng làm đủ thứ hết. Và cuối cùng chúng ta thấy hàng ngày chúng ta không thấy điều đó. Nhưng một biến cố trong xã hội trong đời sống xảy ra tự động mọi người thu giáp trở lại liền. Đa phần chúng ta là thích đi ra ngoài, không thích ở trong nhà, nhưng mà dịch bệnh rồi á thích ở nhà hơn, không dám ra đường. Không? Mà gần như là Có nhiều người sợ hãi hơn ở mình thôi Cho nên cuối cùng Trở về bên trong của mình vẫn là cái chính Thưa đại chúng Mình có phước Được sanh làm người Được đầy đủ Mắt tai mũi miệng Được nghe Chánh pháp Được gặp bạn lành Được gặp những đạo tràng có tu tập Có hành Đó là cái phước của mình còn ví dụ lỡ mình thiếu một hai cái cũng không có nghĩa là mình hoàn toàn không có phước mình chỉ thiếu thôi mà cho nên là nãy pháo hoa nói đó hiếm ai mà phước toàn vẹn phải được cái này mất cái kia hiểu được như vậy tâm mình sẽ nhẹ nhàng hơn và cái gì mình đang có phước đừng tổn nó đừng phí nó vẫn cứ xài nhưng mà xài một cách chánh niệm đừng để phung phí nước mà xài tiết kiệm á thì nước mình xài lâu Mà hãy mình xả nước phun phí Thì nước nó mau hết Vậy thôi Cái thời mà mình đói Thì bữa nào mình ít thức ăn Thì mình ăn từ từ ăn nhín nhín Hồi nhỏ rồi nhớ Ăn nhín nhín bà chín bẻ răng <cười> Ăn nhiều nhiều bà tiều bẻ cổ <cười> Quý vị có nhớ mấy câu đó không? À, kính cho con hỏi Mỗi ngày tụng kinh mười lăm phút Nhưng con không tượng đụng được mỗi ngày Mà một tuần con tụng một lần một cuốn kinh Có tội không thầy? <cười> Thì có gì đâu tội Ở đây ai đã từng ăn cơm Có một cục thịt mà để dành lại ăn cuối cùng Có ăn kiểu đó không? Hồi nhỏ mình trang nước thịt vô côn cái ngồi ăn côn không với nước thịt để cục thịt lại để làm chi biết không ăn cho nó <cười> ăn cho nó ngon nói theo ngoài đời là ăn cho nó đã <cười> thật ra mình ăn từ từ hay mình ăn trọn vẹn cũng là mình ăn nhưng mà mình biết cái thời cái tụng kinh cũng vậy có thời giờ mỗi ngày mười lăm phút không có thời giờ một tuần tụng một lần Nhưng mà mình tụng một lần Và mình không tụng mỗi ngày Không phải vì mình làm biết Mà vì hoàn cảnh không có Hai cơ nó nó khác Có thì giờ mà không tu Thì mới rơi vào giải đải Còn tranh thủ thời gian một tuần Dù một lần vẫn hành trì Đó là tinh tấn Quý vị hiểu ý ha vì hoàn cảnh không ăn chay được nhiều một tháng chỉ hai ngày nhưng mà có hoàn cảnh mà mình vẫn ăn mà đôi khi mình không nguyện hay là mình quên thì mình không có chuyên cần trong cái việc đó thì cũng đâu có sao bất quá là mình rơi vào cái quả là giải đải thôi có ông thầy á mỗi ngày ông không cho đệ tử ăn đậu hũ ổng kho đậu hủ cái ông bắt nhỏ quẹt nước tương ăn không à thầy thầy sao thầy không cho con ăn đậu hủ thầy ông nói để yên đi con cho nó thấm <cười> cứ vậy đó cái một ngày đó, ông đi ra ngoài sân ông tưới cây cống tát ạch con con đỡ thầy lên con nói thôi thầy nằm yên để đi cho nó thấm <cười> nhân sao quả vậy mà <cười> giống như có cái ông đó ổng chuốt một cái miễn dừa thì đứa con nó hỏi ba làm miễn dừa làm gì cái trái cái trái dừa khô ổng nào ổng làm cái chén vậy đó ổng mới nói bà, bà, bà nội của con đó, ăn cơm đó, làm rớt chén bể hoài à tốn kém của ba quá giờ ba cho bà nội con ăn cái, cái miễn dừa khô để bà nội con khỏi làm đổ làm bể Kê năm à, khi nào ba làm xong Bà nội ăn xong ba nhớ dễ giữ lại cho con Hỏi làm chi vậy con Nửa ba già con cho ba ăn lại <cười> Tại vì nó đơn giản là Ba ba nói bà nội già lẩm cẩm Sẽ bị rớt chén bể Thì con biết rằng một ngày nào Ba cũng sẽ đến cái giai đoạn Già lẩm cẩm và rớt Con làm cái nửa mắc công không? Mà cái này sẵn nó không bể Bà nội xài hết ba để đó con Phải <cười> không à, Giọt nước trước điền sau sao Thì giọt nước sau nó đi như vậy Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy Nếu mình không tin điều đó Hãy đi tìm tới những giọt nước Mà chúng ta nhìn Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy Điểm điểm tích tích bất sai di Mỗi giọt mỗi giọt không bao giờ sai lệch Nếu mình không tin nhân quả Thì cứ đi tìm những giọt nước Nó chảy mà, mà nhìn vào nó Bất tính đảng kháng tìm đầu thủy Điểm điểm tích tích bất sai gì Đích đích bất sai gì Giọt giọt nó không bao giờ nó sai được Cho nên á Phước á Muốn tìm cũng rất dễ Nhưng muốn mất Phước cũng không khó Cũng không khó Muốn mất là mất liền á. Giống như mình, mình, mình nấu nguyên một cái nồi súp Rất là ngon Trăm chút từ sáng tới giờ Đi ra dắp cái đổ hết xuống đất Y chang như mình thôi Nhất là những vị nào mà làm việc thiện cẩn thận Nhiều khi nguyên cuộc đời của mình làm thiện Cả một ngày mình làm lầm Chỉ một lời nói, một hành động bất thiện của mình mất hết Con có tấm hình Phật đang thờ nhiều năm Nay đã phai màu Cô muốn thay mới tấm hình khác Nhưng vì tấm hình hiện tại đã được chú nguyện Nên không biết có được không Hiểu ý không? hình đó đã có blessing rồi và bây giờ mà đem bỏ không biết có được không có sao đâu cũ mình đốt vì nó cũ mình đốt chứ không phải là vì đang còn tốt mà mình mình mình bất kính mình đem bỏ hai cái nó khác nhau bây giờ thời bây giờ người ta không còn xài cd dvd nữa ngày xưa quý vị đi chùa quý vị lượm cd băng giảng về để một tủ bây giờ thời bây giờ là lên youtube không à Lên Youtuber không à <cười> Thì bây giờ cái dĩa đó mình làm cái gì Để vô recycle Không tội lỗi gì hết Vì nó thủy chung Nó cũng từ một cái dĩa recycle Rồi mình thâu cái bài giảng đó Vô mình nghe bây giờ mình không xài nữa Thì mình để nó vào recycle Để người ta tiếp tục chế tải Nó làm một cái vật khác để mình sử dụng Mình đâu có phí phạm đâu mà, mà mình sợ Kinh sách cũng vậy Kinh sách cũng vậy, thí dụ bây giờ có những quyển sách nó hư rách hoặc là nó không đủ trang, nó có vấn đề, recycle cũng không sao. Ở đây chúng ta làm vì hoàn cảnh nhưng mà chúng ta làm đúng việc. Chứ chúng ta không phung phí. Chúng ta không bất kính. Hình Phật cũ hư, phai màu chúng ta đốt để chúng ta thay bức khác. Bức này ngày xưa đã từng chú nguyện thì giờ mình có bức mới thỉnh chú nguyện tiếp. Chứ không có gì cả Thưa đại chúng và quý vị nhớ như nè Khi mà mình làm việc gì trong Phật Pháp á Cái quan trọng là chúng ta hãy nhìn lại Cái tâm khởi của mình khi làm Để chúng ta không có cảm thấy là hình như cái này bị tội Cái kia tội Rồi rốt cuộc á, mình tu Phật phước đâu không thấy Mà thấy rốt cuộc thấy tội không à Phật thì khuyến khích mình tu Nhưng mà nói hồi cái Đừng đi ngang Phật tội Đừng ăn chén của thầy tội Ngồi ghế của thầy tội à. <cười> không, à, Cái vấn đề ở đây là chúng ta chỉ tỏ lòng sự cung kính thôi Chứ không có gì hết á Đây cũng giống như câu kế này Thường thì thức ăn cúng dường chư tăng ni trước rồi Phật tử mới được ăn Khi chồng con nấu thức ăn, con múc ra ăn thử một muỗng, thấy ngon quá Nên con đem cúng dường chư tăng, vậy có tội không? Anh thầy đâu có tội mà cảm ơn nữa Cô thử ngon mới tới em Chứ nếu cô không thử mà cô đem dở, em hưởng đó làm sao? Giống như ở trong triều đình mà, mà trước khi đem lên cho vua Thì quan phải thử trước vậy đó Thật ra cái này đâu có gì tội đâu Hồi nãy mình không có cái ý đó Nhưng mình thử một miếng Mình thấy ngon Thì khi mình thấy nó ngon Mình nhớ tới chư Tăng chư Ni Đó là niệm Mà niệm Tăng Khi mình nhìn Phật Mình nói Nam Mô Giê-đà Phật là niệm Phật Đó là niệm Phật Một khi nào mà một thấy một cái người đó Người ta giận tức quá Người ta muốn chửi bới lên Mình tới mình nói Chị ơi chị Một câu nhịn chính câu lành Nhẫn một lần Sống yên gió lặng Lùi một bước Lùi một bước biển rộng trời cao Mình nói cho ta nghe vậy Gọi là niệm pháp Chị đừng có nóng giận như vậy Mình thương thầy trụ trì Mình thương quý thầy Mình bỏ qua đi chị Niệm tăng Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Đừng có làm cái đó Tội, phạm giới Bây giờ tôi lấy chiếc nhẫn này Ai bỏ quên trong, trong cái xưng này Mà lỡ chị thấy rồi thôi, tôi chia hai <cười> Thôi chị ơi, mình trả lại cho người ta đi Tôi biết cái này nó nhiều tiền lắm Đừng có làm cái chuyện đó Thì mình nhắc nhở đó là Niệm giới Vậy thì khi mà mình bút thức ăn ra Mình thấy ngon Mình phát tâm mình cúng dường cho quý thầy Chứ mình đâu có làm gì đâu mà tối Thành thức nhiều khi mình không hiểu đó Mình cứ nói liếc cái người ta nghĩ Quý thầy là cái gì đó Ở trên dữ lắm không? không có được đụng vô <cười> Không có phải vậy Quý thầy cũng là người bình thường Mình cứ bình thường thôi Nhưng mà có cái điều là mình làm tất cả bằng sự cung kính Vậy thôi Mình có kính á, thì mình được cái phương Chư Tăng á Có thể không cho mình phước Nhưng mà là cái điểm tựa để cho mình tạo phước Cũng giống như Pháp Hoàng hay nói vậy Tượng Phật không cho mình phước Nhưng mà Phật tượng giúp cho mình tạo phước Vì mình biết sanh tâm cung kính Con có một đứa bạn trai Con vô tình phát hiện nó nghiền hút Herion, Herion Nhẹ thôi Xin thầy dạy cho con phải đối xử với nó cách nào Con cần phải nói cho nó biết hay không Hay nên tiếp tục quen nữa không Nếu mình nhìn người đó là một người bạn Bạn thường hay là người yêu Mà mình biết người đó đang làm cái điều không đúng Tổn hại đến bản thân họ Chứ chưa tổn hại ai Bản thân họ thôi Thì mình thương họ Cũng như thương mình, thí dụ lỡ mai này mình thương họ thật Mình lấy họ làm chồng thì mình cũng muốn họ chuyển hóa Nhưng mà may mình chưa, họ chưa là chồng mình chỉ là bạn thôi Thì mình nên thành thật ái ngữ Đem mất cả tất cả lòng từ bi của mình Để nói cho người đó biết, để người đó phục thiện Nhưng mà muốn nói thì mình phải học cách nói Thấy không, tôi biết bạn đang xài cái này Nhưng mà bạn có thể thương bản thân bạn Thương cha mẹ, thương tôi Mà bạn có thể giảm và từ từ dần đến bỏ Tại vì mình sẽ tổn hại đến sức khỏe của mình Mình nói như thế nào Để người đó nghe mà cảm động Cảm thông Và người đó sẵn sàng Bạn thường thôi Cũng nên làm Tại vì bạn có 7, 7 cách Để mình thể hiện tình bạn Trong đó có một điều là Chúng ta nên khuyên bạn khi thấy bạn làm sai. Chúng ta không bỏ bạn khi bạn rơi vào cái tình cảnh khó khăn. Phải không? Cho nên đó là những cái cách mà để thể hiện cái tình bạn của mình. Còn ví dụ mình nói hết sức rồi mà người đó vẫn không thay đổi thì chừng đó mình đành bó tay chấm cơm. Nhưng mà không thể thấy người ta như vậy mà không nói gì hết Mình chưa thử làm sao biết duyên của mình Cho nên cứ hóa độ họ Theo cái khả năng của mình Còn họ không được nữa thì cái đó Tùy vào cái phước duyên, cái phước nghiệp của họ Kính xin Thầy giải thích cho con Tại sao ăn chay không được uống sữa bò Nhưng lại được ăn cheese <cười> Dạ đâu có ai quy định cái đó Cái chuyện mình ăn chay á Là mình không, mình không giết con vật để mình ăn thôi Còn con vật nó còn sống Mà nó vẫn cho sữa Nó vẫn cho à, những cái thực phẩm để mình ăn Thì cái đó không có sao Mình muốn thì mình ăn Trừ những người vegan Vegan là những người ăn chay mà thật Thật luôn á Nghĩa là ăn mà ăn kiên cử đó Cái gì mà liên hệ đến con vật là không ăn Tại họ quan niệm là bò Nó cũng phải vắt sữa ra để mà họ lấy sữa nó Rồi biến chế ra thành cheese, thành bơ Mình không ăn Thì đó là những người vegan Còn mình ăn chay thì Trên nguyên tắc là không giết con vật Lấy thịt, lấy máu nó để mình ăn thôi Con vật còn đang sống Mình đoạn mạng của nó, mình ăn thì mình không ăn Còn những cái gì mà nó nó lưu xuất ra Những cái thực phẩm của nó Như nước sữa để chế ra những món ăn khác Mình sử dụng được Vì mình chỉ là ăn chay thôi Còn trừ khi nào mình vegan thì khác Còn ví dụ mình không ăn Cũng không sao hết Còn ngược lại quý vị ăn chay đi Thí dụ quý vị ăn chay Mà quý vị cũng đang thực tập rằng Không ăn trứng, không ăn sữa, không ăn bơ Không ăn phô mai, không ăn cheese Cũng không sao Đừng nghĩ rằng mình ăn như vậy Mình cao đẹp hơn Cao thượng hơn những người ăn Thành Phật không ở mấy chỗ đó Không, mà nếu mình ăn được như vậy là phần mình Còn ai chưa ăn được, mình cũng không nói gì Vì mỗi người mỗi cái, cái cách ăn Mình nói tức là mình chưa giải thoát Mình dính vào cái pháp của mình Thật mình cứ nhẹ nhàng thôi Ai ăn được, mình ăn được thì cứ ăn Người chưa được thì bình thường Tại cái chính là người ta không giết hại Để người ta lấy sinh mạng người ta Cho nên các vị bây giờ mình vẫn ăn sữa, ăn bơ, ăn cheese bình thường Chỉ điều không giết con vật để lấy thịt, lấy máu của nó mình ăn thôi Thầy ơi, nhà ở Mỹ có cần thờ ông địa, ông thần tài không? <cười> nhà ở Mỹ ở đâu cũng vậy Ông thần tài, ông thổ địa nó không nằm cái một trong những cái phương cách thờ của phật giáo nó là những cái tính ngưỡng nhân gian tuy nhiên đạo phật không có bài xích phật tử ai chưa thờ thì khỏi thờ nhưng lỡ trước kia mình đã thờ bây giờ mình hiểu rồi cũng không cần dẹp cũng không cần cất vẫn cứ thờ nhưng bây giờ Sự thờ thần tài thổ địa của mình Không còn mê tín như ngày xưa Là thờ ổng để ổng cho mình trung số Để ổng giữ nhà cho mình ổng cho mình tiền bạc ổng cho mình làm ăn Không còn cái cách mê đó nữa Mà bây giờ mình thổi vào Cái bàn thờ ổng thổ địa thần tài Một chánh tính Theo quan niệm của ngũ hành tương xanh Đây là ngũ hành tương xanh Chứ không phải là, không phải là ngũ hành tương khắc Ngũ hành tương xanh là Thổ xanh kim Hiểu không? Thổ xanh kim là trong đất có vàng Còn tương khắc là Là hỏa khắc mộc Hay là uh, Thủy khắc hỏa Đó là nó khắc gọi là tương khắc Còn nó tương xanh là nó có cái tương duyên Để nó sinh ra Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ Nó có tương xanh Nó có tương khắc Bây giờ nếu nói trên phương diện tương xanh thì đất xanh kim cho nên thờ thổ địa thần tài Mỹ tài là tiền của, mà tiền của là kim Kim là đất xanh kim, vậy thì thổ là mảnh đất mình đang sống Nói cách khác là tâm của mình Tiền của là do mình làm ra, từ trong lòng mình, từ khả năng tự thân làm ra có tiền mình sống Nhưng nếu tự thân, tự tâm mình biết sử dụng, biết giữ tiền, tiền nó mới còn với mình. Vậy có phải là ông thần tạm giữ tiền mình không? Vậy thì bây giờ có ông, phải ông thần nào ở ngoài không? Ông thần này bây giờ là ai? Mình. Vậy thì chữ thân trong lúc này nó nghĩa là gì? Là đạo đức, là khả năng giữ của. Mà khả năng giữ đây là gì? Không phung phí chứ không phải là không xài. Chứ không phải là không xài Mà nếu không xài thì không phải là người giữ của Mà là người keo Còn xài mà xài đúng mức Là người chi dùng Có tiết kiệm Còn có mà ông gia Mình ăn mình tiết kiệm Giống như có tiền phải để vô cái trương mục Saving account Tiền của mình có một phần để xài Một phần đi mình invest Tiết kiệm Thì bây giờ mình thổi vào đó Một cái ý niệm, một cái chánh tính Một cái lý, một cái ít Một cái, cái đạo lý Thì tự nhiên thần tài thổ địa lúc này sao Không còn là mê tín như trước kia nữa Mà bất cứ việc gì cũng vậy hết Chứ không phải riêng cái chuyện thổ địa thần tài này Quý vị thợ ông Táo quy y rồi cũng không cần dẹp ông Táo Nhưng mà bây giờ ông Táo này Cái bản chữ Tàu Ghi ở trong, ở trong cái bản thợ ông Táo Định Phúc Táo Quân Tại sao gọi là định Phúc Cái phúc báo, cái phước báo mà nó, cái gia đình này nó có an định, nó có ổn định hay không Tùy vào cái sự hạnh phúc nấu nướng gia đình của mình Nếu mà một người vợ vẫn còn vui vẻ để nấu một bữa ăn cho gia đình Thì gia đình này là phước, hạnh phúc Chồng mà còn biết Con và chồng còn biết Trở về nhà để thưởng thức Những bữa cơm chiều với nhau Thì gia đình này còn hạnh phúc Vậy thì mỗi lần nhìn lên bàn thờ ông táo Nhắc nhở cho con Hãy nấu ăn trong hạnh phúc Tại vì chồng con về Con về ăn cơm với con Con của con còn về ăn cơm với con Mà nếu như Mình bực bội Mình la lối Mình khổ sở thì Một ngày nào đó nó thôi má khỏi nấu nữa Con ăn cơm Con phiền quá Cho nên nhớ người ta ăn đừng có lãi nhãi Để cho người ta ăn Ăn đi rồi đi Ăn đi rồi báo tao Thầy nữ đây cái này Không phải định phúc nha Cái này không phải định phúc là mình gì Mình nại phúc Nại cho nó đi cho lẹ Người ta ăn mà người, người, người Việt Mình hay dùng cái từ là trời đánh Tránh bữa ăn ông trời ông đánh mình mà ông còn né cái bữa ăn để cho mình ăn cho đàng hoàng còn giờ mình cứ lựa giờ người ta ăn ngồi tụng không hà nữ má má cho con ăn được không hà nữ nó nhiều khi nó ăn mới có hai ba miếng thôi nó nói con no rồi hỏi sao mày no dạ má nói kinh cái con no rồi con ngồi đây má hồi hướng luôn chắc chết con cho nên định phúc quân còn ông thổ địa ngũ phương ngũ thổ Tiền hậu địa chủ Năm phương đều có năm chỗ Mình đi phương nào Nếu mình biết cũng sanh ra tiền của Cũng sanh ra phước là Phía sau phía trước Đều có Khả năng làm tất cả những việc tốt lành đó cả Cho nên Mình không hiểu thì mình thờ theo kiểu mê tín Bây giờ hiểu rồi Thổi vào đó Thì bây giờ cái việc làm đó Nó có tránh tính hết. Và nó là sự nhắc nhở cho mình cho nên người Việt Nam mình á ở trước có ông thiên giữa nhà có ông bà trên ông bà có ông Phật <cười> dưới đất có ông thần tài ba chỗ nha trên Phật dưới ông giữa ông bà dưới ông thần tài thổ địa sau có ông táo chỗ nào cũng có mấy ổng hết <cười> mà có mấy ổng thì mình không có làm bậy không có không có mình phải biết là mình đang có hạnh phúc hiểu ý chưa đó không thành thử ra hiểu được rồi thì mình thấy đó là một tính ngưỡng nhân va gian của người việt nhưng phật giáo không có đả phá quý vị nhớ là học phật á, là không đả phá ai không chỉ trích ai và cái gì nếu chúng ta thu nhận được chúng ta có đủ chánh pháp có đủ khả năng để chúng ta làm cho nó đẹp lại ở việt nam á, có những cái nơi người ta phát nguyện vậy nè ai có tượng phật sức tai mất mũi méo miệng hư hao tượng phật đem tới đó họ có một cái nhóm tu sửa tượng phật là hết sơn phết là hết xong họ để đầy trong cái chỗ đó hết ai muốn thờ phật không có tiền ra chợ thỉnh tới chỗ đó thỉnh miễn phí thì mình tu hành cũng thế thôi cái ghế nó méo sửa cho nó ngay Mặc áo sửa cổ áo Tại vì sáng nào vuốt tóc Trẻ này Có sao đâu Đâu có tội lỗi gì đâu Mình làm đẹp má Mình làm đẹp má Mình sửa được cái sắc tướng của mình Thì mình cũng sửa được Hành động và cách sống của mình Đó là đạo Phật Cho nên bây giờ Đạo Phật mình sẽ thấy nó khắp cùng nơi, ở dưới bếp, bất cứ chỗ nào Đậy cái nắp nồi, méo, sửa cho nó ngay Nhưng mà nếu mà đồ thức ăn mà mình nấu đang nóng Mà mình cần phải để thì phải cần phải để méo qua bên Để nó đừng có bí hơi, nó không có dễ hư Vì vậy cho nên có lúc phải đậy kính mà có lúc phải hở nắp Vậy thì có lúc hở nắp cũng đâu có nghĩa là mình sai Vì mình biết lý do nào mình hở nắp Quý vị hiểu chỗ đó không? Tu hành cũng vậy Học Phật cũng vậy Có những lúc tôi đánh nó một cái Nhưng tôi đánh bằng cả tình thương cho nó tỉnh thức Để nó đừng có mê Dạ bạch thầy Con đọc trong phẩm phổ môn Trong phẩm phổ môn nói Nếu người nào đi vào nước quỷ la sát mà niệm đức quan âm thì sẽ được tấp vào chỗ cạn vậy thưa thầy quỷ la sát là gì ông thầy ông nói ngu mà cũng hỏi trời ơi nó, cái mặt nó đỏ rần lên tại sao thầy nói tôi ngu à di đà phật quỷ la sát tới rồi <cười> thì nói vừa xong người đệ tử quỳ xuống lại liền dạ nam mô di đà phật con hiểu được đạo lý thầy muốn nói rồi la sát đâu có ở đâu Giây phút nào mình tức giận Thì giây phút đó là la sát Cái ông kia Ông ăn hiếp một người khác Chập một vị hòa thượng đi ngang Đạo hữu nên dừng tay Đừng có hiếp đáp người Cái nhân cái quả Trên đời này tôi không có tin nhân quả gì hết Ông vừa nói xong Hòa thượng sáng ông một bàn tay Thì ngay lúc đó ông sáng lại hòa thượng Một bàn tay Đạo hữu thấy nhân quả chưa <cười> Cái đó gọi là gì Cái đó gọi là đốn Đốn là nhanh, gọn, chỉ thẳng Đúng không Như vậy thì các vị hòa thượng Mà nói những cái điều Có những khi mình vô mình hỏi đạo bị bị nạt nổ đó Không phải là các ngài không thương mình đâu Các ngài thấy mình mong lung quá tu hành mà cứ nói chuyện bay bổng không Chặt liền đi mày khùng quá <cười> tại sao nó tôi khùng nói vậy để chi để cho nó đừng có bị vọng tưởng như vậy thì quý vị tôi quý vị, mình biết à, thường á nắp méo là phải đẩy ví dụ như bây giờ á, theo nguyên tắc là bàn thì phải ngay nhưng có những lúc cái chỗ đó nó không được thì phải đành méo cái bàn qua một chút chứ có sao vậy thì bây giờ quý vị thường nói á thờ phật phải thờ xoay ra cửa chính bây giờ lỡ cái nhà mình mình ở trong một cái chung cư cái cửa nó xây kiểu nào cũng không được hết á tốt nhất là bây giờ nó xây như vậy này mà nó xây mặt vô trong nhà của mình được không được hả phật không có phiền hà gì hết á mà phật ngồi phật nói chỗ này i am ok better than you bring me trong cái closet thằng đó phật không có hề phiền hà chỉ chúng sanh mình là phiền hà thôi, rồi bắt phật phải chạy vòng vòng theo kiểu mình vậy đó quý vị hiểu được cái chỗ này mình mới thấy là học phật là phải như hiểu phải là tu phật là phải như vậy phật giáo không phải những cái chuyện phật không có thể tu hành để thành một đức phật rồi để cho chúng ta thờ cúng lại luật theo cái kiểu nghĩ của mình như vậy phật bình thường quá bỏ công sức ra để chờ những cái chuyện đó sao Mà bây giờ mình muốn tỏ lòng tôn kính Phật không? Hãy thể hiện điều đó trong đời sống của chúng ta. Mình sống như thế nào để người ta nhìn mình đúng là nhãn hiệu Phật tử. Còn nếu mà nhắc tới, thôi đừng nhắc tới bà đó. Thí dụ vậy người ta rung minh, người ta sợ là biết là mình đã chưa thành công trong sự tu tập. Đơn giản, nhẹ nhàng, vô cùng. Cái gì người ta đưa mình? Thí dụ như người ta tặng cho mình một lon cháo đặc queo ăn được. Tại mình ăn không được chứ người ta thích ăn cháo đặc kiểu đó Tại vì cháu đặc là cháu quảng Cháu của người quảng nấu đặc Cháu của người tiều nấu loãng Bây giờ mình thích loãng phải không? pha nước thêm vô Ném ném trở lại Có sao đâu Người ta đưa mình một chén cơm Thích thì ăn cơm trắng Không thích để lên chiên Ở chùa Có nhiều khi mấy thầy nhỏ đâu có biết Còn trẻ mà Thấy mấy tô cơm Nó, nó, nó bị nguội á nó khô hết trơn đòi bỏ rồi nó để đó cho thầy phóng quà đem qua bóp nó ra hết xong cái pha một chút nước gia vị rưới nó vô ngâm đó một chút sau đó chừng chút, chút thôi sau đó bỏ lên chảo xào lên một lát cơm á nó thấm mà nó có gia vị nó ráo nó ngon mà không bỏ bánh mì cũ phải không bánh mì khô phải không quý vị để đó đi ăn súp ăn cháo thả vô thay gì ăn vào chỗ quẩy <cười> không phí mà chúng ta vẫn giữ được cái đó. ngay giây phút đó mình hiểu được đạo phật là gì con đi chùa thấy tượng phật ngọc tượng quan âm nhỏ con thỉnh về nhưng con chỉ chưng trên bàn hay để chỗ cửa sổ Để vậy thôi Cách đây hai tuần cháu con tới nhà chơi Cô ấy nói tượng Phật Mà gì thỉnh về không thờ Mà để vậy là mang tội với Phật Kiếp sau không được đẹp <cười> <cười> Thật sự ra cái này cũng là Một cái niềm kính Đức Phật Nhưng mà cô không cần phải nói Nói dữ vậy Đó. Thật ra Cái nào thờ thì mình thờ Tượng mình chưng thì mình chưng Nhưng Mình đâu có chưng cái chỗ tầm bậy đâu Thí dụ tượng Phật không mang vô nhà vệ sinh Mình chưng trong nhà Mình trong đồ tội trên tủ, trên gì đó Đấy là tượng chưng Còn tượng nào thờ Cho nên tượng thờ không thờ nửa tượng Vì cái tượng thỉnh thoảng Họ làm cái nửa người á, Cái tượng là tượng nghệ thuật Chưng thôi, không có đưa cái tượng đó lên Thể thờ là thờ nguyên Trọn vẹn một tượng không? Vì sao? Vì đó là cái chỗ Để chúng ta hướng tâm mỗi ngày bàn thờ là để chúng ta hướng tâm, còn chân là để chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta chúng ta thưởng thức cái nét đẹp của tượng phật. ví dụ vậy, cho nên hai cái nó rõ, nhưng mà cho dù có lỡ làm gì đi nữa, cũng không có tội gì, bất quá mình không biết thì mình bất kính vậy thôi. nhưng mà cái đó mình phải à, nhẹ nhàng. con thọ bồ tát giới tại gia vào ngày mười bốn hai mươi chín con tự bồ tát Tại gia thì phải thực hiện những bước nào Xin Thầy quan nghĩ chỉ dạy Ở dưới tủ kinh đó Có cái quyển Tụng giới cho Bồ Tát tại gia Quý vị nào muốn thì Đã thọ Bồ Tát giới tại gia Thì tới chùa xin một quyển đó Về nhà Mình thực hiện cái nghi thức đó Trong đó chỉ dẫn rõ ràng Mình cứ tụng theo 6 giới trọng 28 giới kinh đó Xin Thầy chỉ dạy cho con cách kèm chế cơn nóng giận đối với sai lầm của con con Khi bình thường con rất hiểu tật xấu của mình Nhưng khi cơn nóng giận bộc phát con cứ như là một người mẹ kế <cười> Này rất thành thật Thật ra thì hôm qua con có một người, người Mỹ họ cũng hỏi câu hỏi tương tự như vậy Và người Mỹ này còn nói hay hơn nữa Nó nói tôi thường nóng giận như vậy Mà bây giờ tôi cảm thấy Cái cơn nóng giận này đã trở thành Một người bạn thân thiết của tôi Ông Miễn phát biểu vậy đó Thì bây giờ mình ngồi đây Có ai là có người bạn nóng giận chưa Chắc ít hay nhiều phải không Quý vị thường biết Nóng giận không bao giờ mang lại kết quả tốt Và thường một người nóng giận Là thường nói những cái điều khó nghe Và ngay câu hỏi nè con biết con của con à, có những cái sai lầm gọi là nóng giận với sai lầm nhưng họ sai lầm mà mình nóng giận để rầy cái sai lầm đó thì làm sao phục sai họ sai thì mình phải tỉnh mình tỉnh mình mới đủ lý lẽ mình đủ tỉnh thức mình đủ cái khả năng mình chỉnh cho người ta xử phải không nè nếu là người ta đang nóng mà mình đem cái giận tức của mình nói thì không cảm hóa được phong bài ví dụ vậy nè Đây là một cái ví dụ hồi nhỏ Phá bà dạy mấy thầy. Khi phá quà mở một cái tủ chén ra đó, hồi nhỏ quà chỉ cho mấy thầy cách sắp chén dĩa vào tô, ra vào tủ. Thì có thỉnh thoảng ban ngày phá quà ở nhà và mở một cái tủ chén ra thì chén dĩa nó nằm chén nhỏ nó nằm ở, ở dưới cái dĩa bự nó nằm ở trên, nằm lung tung đó. phá quà để yên đó, không có dọn. Để yên nó xong rồi á, chiều đi học về á, vô bếp ăn cơm xong rửa dọn và biểu lại kêu hết lại mở tủ ra bây giờ mấy con nói cho thầy nghe cái tủ này nó có gì nó dạ ai ướp chén không có đúng vậy thì bây giờ con thấy cái sai rồi nè phải không bây giờ con chỉnh lại cho nó đúng coi tại vì nếu mình nóng ruột á mình sửa lại hết á thì một lát mình mở tủ ra mình chỉ á thì mình chỉ, chỉ chỉ cái gì chỉ cái đã sửa mà người đó không thấy được cái sai hồi nãy Cho nên trước khi mình cho người đó Một cái cách thức chỉnh sai Thì cho họ thấy Một cái đã sai Để chi? Để thấy được hai cái khác biệt Giữa before and after Cho nên trước khi Đi làm đẹp người ta sẽ chụp một tấm hình xấu Để người ta quảng cáo Sau khi làm đẹp rồi thì anh sẽ thấy Big difference Đó là một cách Mấy thầy mỗi buổi chiều Múc một chén cháo Ra cúng cổ hồn Thì cái cách nấu rất đơn giản Khi chùa nấu cơm xong Sới một chén lên cúng Phật Múc một miếng để vô bình thủy Bấm và thêm một tí nước sôi Đậy lại là chiều là gạo nở thành cháo Ở chùa Điêu Đặng nghe nào giống nhau Cứ hệ nấu cơm xong Một chén lên cúng Phật Một miếng để vào bình thủy Chuẩn bị cho buổi chiều Rồi sau đó đại chúng ăn cơm Đi học về cúng cháo trút ra cái chén xong để yên không rửa ba lần bốn ngày một tuần hai tuần vẫn nguyên thời pháo hòa thấy rồi pháo hòa nói chiều ăn cơm lại qua nói bắt đầu từ chiều hôm nay tất cả chùa chúng ta ăn cơm xong không rửa chén đem chén vô phòng cất ngày mai ra ăn tiếp <cười> mấy ổng trốn bắt mấy ổng nhìn pháo hòa chứ trời đất ơi chén dơ vậy sao ăn nếu con thích ăn chén sạch Tại sao không rửa bình thủy? Mình thích ăn sạch, cô Hồn cũng khoái sạch Cái gì mình không muốn, không bao giờ làm cho người khác Đó là cái cách dạy mấy chú ở chùa của Pháp Hoàng Mấy ông đi học về, lột cái dớ ngược lại Một nùi cát, dớ ở ngoài thì nó dơ dục nguyên cục vô trong cái, cái máy giặt á. Quý vị có bị con mình giặt dớ kiểu đó không? Rồi Giặt xong hốt ra còn nguyên cục hết Pháp Hòa để im đó Dớ này sạch hay dơ con? Giờ không biết Bây <cười> giờ nhìn về đâu có biết sạch dơ phải không? Ngửi Cũng hơi thơm thơm <cười> Tại vì ở ngoài đó có sạch bóng thơm rồi Pháp Hòa mới nói Dớ này đã giặt rồi Nhưng bây giờ con sổ ra coi Sổ ra cái trong dơ hay cát rớt ra Con thấy không? Đôi vớ mình giặt mắt cái gì mình không lột nó ra Mình giặt là giặt cái dơ mà Thì phải tuốt nó ra Vũ cho nó sạch cát Giặt cái dơ Bây giờ thấy nó dơ mà, Bỏ giặt lại Một chuyện Mua đôi giày mới Sọt vô kiểu như măng dép vậy Cái đuôi ăn sao nó cúp xuống Thôi quà thấy quà để yên đó Ủa cái này đôi giày thôi đôi dép con Dạ đôi giày Đôi giày mà sao nhìn như đôi dép vậy Lúc đó lại bẻ ra cái nào là giày mang đúng nghĩa là của đôi giày cái nào là dép mang nó thành dép phong hòa dạy chú mê chú mà bây giờ phong hòa kể lại cho đại chúng nghe để chúng ta biết rằng tu phật là tu cái gì cái gì hư thì chúng ta sửa cái gì dơ thì chúng ta lau cái gì lệch thì chúng ta chỉnh cho nó ngay phải không lệch thì kê méo thì sửa dơ thì rửa Không đúng thì mình làm cho nó đúng, đó là Phật Cho nên chúng ta gọi là trung đảo hay là chánh đảo Trung là không bỏ, không bỏ cái này, không bỏ cái kia Mà chúng ta biết giữ nó ở đó Đức Phật dạy trong kinh, đó, trên đời có những hạng người quý Biết tạo những cái gì chưa có, biết sửa những cái gì đã hơn <cười> Nếu mình chưa có một cái nhà, mua miếng đất cất cái nhà Nhưng mà nếu nhà mình ở Mà lỡ nó hư nó mục Mình biết sửa cho nó không hư mục Mà có nhiều khi cái nhà còn rất tốt Chỉ có cái chỗ đó nó hư thôi Thì sửa cái chỗ đó Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thầy Phật dạy mình á Một là tạo những cái gì chưa có Hai là sửa những cái gì đã hư Cơn nóng giận của mình cũng thế Cái lầm á Ai cũng có Nhưng mà nếu mình lấy cái lầm này Mà sửa cái lầm kia là không được Vì vậy cho Đức Phật dạy thấy không Nóng giận Mà đem đi rửa Đi đi giải cái nóng giận Thì không bao giờ được Cho nên mình đã biết được điều đó Chứ không có gì lạ Thôi câu hỏi cuối cùng Xin Thầy để giải thích cho con hiểu rõ 12 Nguyện Quán Âm Tại sao chỉ nói Nam Hải Chứ không nói Đông Hải Tây Hải hay Bắc Hải Mà nói Nam Hải tại vì mình thay niệm nam mô à, vọng nam nham nam nham tức là núi ở phía nam cần lễ bái vân vân bởi vì đây là theo một cái tích ở phía nam của miền phía nam ấn độ có một ngọn núi tên là núi potala và người ta tin rằng đức quang âm trụ ở cái núi đó Cho nên người ta gọi là núi Potala Mà bây giờ mình âm là, là núi Bổ Đà Hay núi Phổ Đà ở bên Trung Quốc đó. Người ta cũng tự dựng một cái núi bên Trung Quốc Đặt cái núi đó tên là Phổ Đà đó. Vì vậy mình mới có, có cái câu đó, Bổ Đà lạc già thường nhập định Tùy duyên cảm ứng mỹ bất châu Tầm thanh cứu khổ Độ quần mê Thị tắc, thị đắc danh vi quán tự tại ngài quan âm thường ở núi bổ đà và cái núi đó ở phía nam ấn độ vì vậy cho nên mình lại đứa quan âm phía nam đại khái vậy đó đây là một cái cái ý thôi còn nếu mà nói về cái lý sâu phía nam là tượng trưng cho phương trí tuệ cho nên trong kinh địa tạng đó, nhớ ông phẩm thứ 12 hai đó người nào muốn học kinh cho thuộc thì hãy hướng về phía nam <cười> Để mà uống nước đó. Phía nam là hướng của trí tuệ Đó là biểu tượng Chứ không phải là tối ngày cứ đi ra phía nam đứng <cười> cái nói Ủa sao con không thấy trí tuệ mà thấy trí tệ không <cười> Theo lời Phật dạy à, Trong cái driver license của con đó, Là con có để yes donor Có nghĩa là hiến hiến xác Hiến tạng Họ sẽ lấy ngay bộ phận của, của người tử thi ngay sau khi chết, ngưng thở Vậy theo lời Phật dạy nên để một thời gian 8 tiếng Để cho thần thức đủ thời gian nhận định để biết là thân thể không còn sống nữa Câu hỏi là xin Thầy cho biết là làm sao để mình không bị sân Mà vẫn làm được việc hiến, hiến sát, hiến tạng Ý cái câu hỏi là bây giờ con hiến tạng, hiến sát cho người ta mà nguyên tắc hiếm thì người ta phải lấy liền. Mà bây giờ con theo Phật á là người ta nói á, là chết phải để 8 tiếng. Rồi bây giờ nếu mà để 8 tiếng mà nó cứ ngắt rồi lấy gì nữa giờ hay là nó chết queo well thiệt luôn rồi làm sao mà bây giờ làm sao con vừa nằm đó đủ 8 tiếng mà con có thể vừa cho được cái bộ phận mà gì mà của con cho. Đâu có đâu có được như vậy. Khôn quá. <cười> thật ra đó cái chuyện để tám tiếng này phật không có nói cái chuyện để tám tiếng này phật không có nói cái này là do kinh nghiệm các tổ hướng dẫn cho mình thôi nhưng mà quý vị nhớ vậy nè một khi mình đã phát nguyện hiến xác hiến tạng đó là cái nguyện của mình thành thử ra nếu như ai đó mà lấy được những cái bộ phận mà mình còn cho được người ta, đó là có phải là một niềm vui không? Đó là một niềm vui mà đã là niềm vui mà hiến thì mắc gì nổi sân? Mình đã nguyện mà mình đã nguyện mà người ta cho mình được thì mình phải mình cho được thì mình phải quan hỷ chứ làm gì có chuyện là mình nổi sân? Nổi sân là khi mình không cho mà người ta lấy á, quý vị hiểu chưa? Cho nên không hai cái này nó rõ ràng vô cùng anh phát nguyện thì người ta tới thầy một thầy thì giả nói Trời kỳ này thầy ở chùa huê lâm ba bốn ngày một ngày thầy giảng ba thời chưa bao giờ một khóa tu nào một ngày thầy ba thời hết nó tại thầy lỡ nguyện vô cái chùa này <cười> quý sư cô đề một cái chương trình một ngày nói ba thời chưa nói rỉ rả nữa như minh nguyễn Ngày xưa đó, có một cái ông đó Ông có lúa Rồi ông phát nguyện là lúa tôi trồng được rồi Ai cần tới lấy Thì có một con chim Con chim đó tên là con chim Oanh anh Vũ Nó tới, nó, nó, nó lấy cái lúa đó Thì ông lưới, ông bắt nó đi Thì ông bắt ông lưới nó xong Thì nó mới nói là tôi đâu có ăn cắp của ông Do ông phát nguyện mà tôi tới, ông cho tôi mới lấy Nó nói Ông mới nhớ trực ủa, ông nói ông phát nguyện cho mọi người Thì con chim cũng là một loài Ông nói phát nguyện cho mọi loài Thì chim nó nghe, thì ông phát nguyện nó tới nó lấy Mà ông chỉ nghĩ là ông cho Vậy cái con người ta lấy thôi Con chim không được lấy Thì con chim nó nói tại vì ông phát nguyện cho Cho nên tôi mới tới tôi lượm Tôi lấy lúa Thì nó ông hỏi người lấy để làm gì Nói tôi lấy về tôi nuôi cha mẹ tôi Tại vì cha mẹ tôi bị mù Hai con chim mẹ, chim cha bị mù, chim con đi lấy lúa về nuôi Thì ông này mới nói chim muông mà nó còn có hiếu thảo như vậy Huống là con người Đó là một câu chuyện tiền thân của Đức Phật Đức Phật thích ca trong một kiếp nào đó Ngài đã là một con chim quanh vũ hiếu thảo Hai con chim mẹ, chim cha bị mù của, của con chim đó đó Kiếp trước đó, đời nay là vua tịnh Phạm và hoàng hậu Ma Gia Người mày phát nguyện cho lúa đó chính là tôn giả xa lợi Phật Cho nên câu chuyện đó kể ra để cho chúng ta thấy được tiền thân Và cũng để nhắc nhở chúng ta rằng Những gì chúng ta được gặp trong đời này Những ai chúng ta được gặp trong đời này Là cái duyên của đời trước Nhưng mà nếu như mình gặp mà mình sống chung, mình hạnh phúc Mình làm thiện lành với nhau đó là duyên lành Còn gặp nhau mà để hiềm khích, để có oán cũng là duyên mà duyên bất thiện Nhưng mà tu á, đối với người thường không hiểu á Thì thấy duyên bất thiện thì ghét bỏ Nhưng mình hiểu đạo rồi Cái duyên thiện thì mình nên bồi đắp tăng trưởng Duyên bất thiện thì cố gắng làm sao để cho duyên bất thiện nó giảm đi Vì thủy chân trước sau chúng ta cũng phải đối với duyên này Cái quan trọng là làm sao cho sự việc con người nó tốt hơn Để chúng ta thể hiện được cái tinh thần tu tập của nhà Phật Tu xe mà còn mới cáo cạnh, mới mua về Có gì phải sửa đâu, thì phải làm gì? Đi xong phải hút bụi, chùi lao cho đàng hoàng để giữ xe cho nó tốt Còn lỡ nó hư thì bắt đầu đem vô trong tiệm để sửa Cả hai cũng phải chăm sóc Tốt thì lao chùi, giữ gìn để nó đừng dơ Phải không? Hư tróc thì chúng ta lại phải tu sửa Thế thì tu cả hai mặt Thiện cũng phải làm Ác thì phải chuyển hóa Trong cuộc sống hàng ngày Thì nhất là đối với những người Phật tử hay là không Phật tử Chúng ta hay nói chữ duyên Và đôi khi chúng ta chỉ dùng một chữ tùy duyên Đấy không Đúng chuyện với nó thôi tùy duyên đi nhưng mà khi mà chúng ta tùy duyên là thí dụ như bây giờ mình đến đây mình định là đối thủ quá chắc là nhà, nhà gia chủ sẽ đãi cho mình bữa ăn thịnh soạn nhưng cái đến đây thì không phải những bữa ăn như mình nghĩ thì mình liền nói sao không tùy duyên có gì ăn đấy. nhưng mà trong cái tùy duyên đó chúng ta phải có cái tâm tùy hiển Thì cái tùy duyên đó mới nhẹ nhàng cho mình Và thoải mái cho người chủ Mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta chỉ nói chữ tùy duyên Nhưng mà hơi có cái phần bực bội Khó chịu, thậm chí nói cho nó qua chuyện Thôi thôi sao cũng được, tùy duyên đi Nhưng mình thiếu cái phần tùy yên Vậy thì chữ tùy yên là gì? Nghĩa là chúng ta Ở trong nhà Phật nói cái gì cũng phải vui Thì trong đó có một cái gọi là vui theo những cái vui của người khác Nhẹ nhàng theo mọi việc Cho nên trong cái tùy thỉ đó Nó làm cho mọi người hoan hỷ vui vẻ Ví dụ như mình Một người khác làm một cái việc làm Mình không làm được việc đó Thì thay vì mình bước bỏi, mình danh tỷ Thì mình tùy thỉ theo cái việc người ta làm Vì người ta đã phát cái tâm thì người ta có cái cơ hội gọi là tùy tâm, tùy cái cái tâm tu phát cho nên nhà chùa để cái thùng phước sư thay vì mình cầm cái rổ mà đưa từng người thì quý vị để cô này để đập đồng, cô kia để đập tính nhất phải đập đồng còn không muốn hơn người ta cái vườn đồng cho nên trong cái vốn tín vốn giường đó có thể chúng ta có cái phần so sánh, ơn, thua, ngay cái gì cũng Vì vậy cho nên ở trong chùa, thay vì mình đưa cái lỗ, thì mình để cái phù, để góc nào đó. Và chùa hay để chữ tùy hỷ cũng dương. Và cái người tùy hỷ đó, tùy cái tâm mình phát. Và cái tâm mình đã sẵn có, cho nên đụng duyên, thì mình tùy duyên, mình phát tâm cũng dương. Người khác đi theo cái chuẩn bị thấy ai có cái việc đó thôi tôi không có tôi tùy nghĩ cho nên trong cuộc sống chúng ta có tùy tâm tùy nghĩ tùy duyên phải không duyên là gì duyên là những điều kiện ví dụ mình cũng muốn uống nước nóng mà giờ chỗ đó tắm không có nước nóng thì thôi mình tùy duyên mình uống nước tối. uống nước lấy uống nước nguội nước lạnh nhưng mà trong khi mình tùy hiệu từ duyên đó mình có tùy hiệu mình có phát tâm mình vui với cái duyên đó không nhưng mà khi mình phát tâm mình vui được như vậy thì cái ngay cái giây phút mình uống cái nước mũi đó không phải là mũi nước nóng như mình nghĩ đó tự người ta thoải mái mình thoải mái được cái người mà người ta không khó đi người ta cho mình người ta cũng nhẹ nhàng người ta không có feel black like, người ta không có cảm thấy khó chịu là người ta đã không có mất được cái sự đầy đủ để cung ứng mình, cho nên trong cuộc sống một trong những cái nhẹ nhàng để cho cuộc sống của mình thoải mái, nhẹ nhàng và người khác cũng thoải mái nhẹ nhàng, chúng ta nên tùy hỷ để mọi việc tùy duyên trong tùy hỷ. hiểu ý không? mình tùy duyên nhưng mà trong tùy duyên phải có tùy hỷ, nghĩa là mình vui với tất cả các duyên. Mình vui với tất cả các duyên bởi vì duyên nào, nó cũng đều là cái yếu tố cả. Ví dụ, mình muốn ăn bún, nhưng mà giờ không có bún, có bánh mì. Vì giữa bánh mì và không có gì ăn thì cái nào hơn? Chỉ có bánh mì hơn Phải không? như vậy thì tại sao mình không tùy nghĩ với các duyên để các duyên nó được vui vẻ, mà sống được như vậy đó, nó thành một cái thói quen. Hồi nãy, có một anh Phật tử Anh đến nhảy nhỏ nhưng không hòa Anh nói thầy, sao con biết khi nào thấy thì nhíu mài và biểu môn Tại thường thường cuộc sống của mình là bực cái gì cho mình Nhanh, nheo cái chân mài mình lại Còn không thì mình bực bội, mình không thích cho mình biểu lộ qua một cái sắc tướng nào đó Anh nói sao thầy con như là con quen với thầy bao năm nay mà con thấy Tại vì thật sự mỗi ngày Duyên nào mình cũng gặp Cảnh nào mình cũng phải đối Nhưng mà không lẽ mình cứ gặp Cảnh nào mình cũng nhăn mài Và biểu vôi lâu Lâu ngày mình thành môi trề Và tự nhiên mình ổng nhăn Cũng nhăn chỗ ngày trước Thành thử ra mình nhớ Bất cứ hướng cuộc sống của mình Giây phút nào Mình cũng phải đối với một duyên Ví dụ như giờ phút này Quý vị ngồi đây Quý vị nghĩ là sẽ có cái ghế để ngồi Nhưng mà không ngờ phải ngồi dưới đất Phải không? Mà bây giờ giữa một cái ngồi dưới đất Mà nó thoải, thoải mái, thoáng rộng như vậy dưới một cái chỗ mà ngồi dưới đất mình Chứ không có chỗ thì cái nào nó hơn Rỡ trong không gian này Nó vẫn thoáng mát hơn những cái chỗ ngoài Bịt bùn, không có cái, cái hơi, cái hơi thở Thì tự nhiên mình cảm thấy nó ngọt ngạt và khó chịu Và quý vị cứ để ý từ sáng cho đến chiều Mình sẽ gặp những cái duyên, cái cảnh Mà có thể chúng ta không bao giờ ngọt luôn Cái đó gọi là cảnh duyên Cái cảnh, cái duyên của cái cảnh đó Thì bây giờ mình phải chuẩn bị cái tâm duyên Tâm tùy duyên Tùy bất cứ cảnh nào Đối cảnh nào, duyên nào, mình cũng nhẹ nhàng được hết Đem cái laptop theo tưởng đâu tới đây có wifi làm việc ai ngờ đâu nhiều người share wifi nó yếu xìu cũng vô không được thôi thì bây giờ đúng lúc rồi hay gì mình phải làm việc mà giờ đâu phải mình làm biến tại vì wifi không có cũng đúng duyên để mình đóng yên lòng đóng cái laptop lại để ăn xong chứ nếu có wifi mà mình không bỏ là mình làm việc thì tiện nhưng thấy mình hơi khó chịu giờ đâu phải mình không muốn nhưng mà giờ duyên nó không đủ Đó, cuộc sống nó có những cái nguyên ngẩm để đối cho nên vì vậy mà trong nhà thiền, ở trong kinh đó, tướng được bảy chương, trên bốn nghìn hai chương đó. trong đó có một chương đức phật dạy có hai mươi cái khó mà người đời phải đối diện mỗi ngày hay là thỉnh thoảng mình sẽ trong đó có một cái khó là đối cảnh mà mình không có sâu tập. Thì các vị thường dùng là đối cảnh vô tâm nhưng mà mình muốn hiểu cái chữ là cái hiểu là cái chữ vô tâm nghĩa là thờ ơn hoặc kệ bất cần u khe đông khe mà đối cảnh vô tâm là cảnh nào mình cũng thuận theo cảnh đó mà không khổ đau cái quan trọng là mình biết thuận theo cảnh và tâm bình thì cảnh sẽ yên có đôi khi cái cảnh nó không như lý mình nhưng mà mình đủ khả năng mình nguyên chuyển cái tâm mình để bên thuận theo cảnh đừng bắt cảnh thuận theo tâm mình mà nếu mình có cái tâm thuận theo cảnh thì tâm mình sẽ thế thì hàng ngày chúng ta tu Phật chúng ta luyện cái tâm mình cho nó vẫn để làm gì để đối cảnh vô tâm nghĩa là đối cảnh mà tâm mình không động mà mình biết ứng thuận theo các quy được như vậy dù ở bất cứ một hoàn cảnh nào chúng ta cũng nhẹ nhàng không đến đau khổ bất quá thoáng buồn buồn mà không có khổ mà khổ mà đau mà buồn mà không có bi lụy ta mình biết cảnh nào nó cũng sẽ qua duyên thì rồi đó cũng sẽ thay đổi thậm chí duyên vợ chồng hồi đó mình mới gặp từng cảm mình thân thiết có những người trẻ quen nhau một tháng cũng đậm lắm bắt đầu tháng thứ hai là thấy hơi nhạt rồi bình phai ao là hình như không mát không tương đồng bắt đầu mình phải làm gì mới duyên giờ người đó coi là ít bắt <cười> <cười> người đã hẹn mình thích nhận lời để chi giảm duyên được từ từ đó thành như mình ẩn hào gọi <cười> là giảm duyên cho nên mình tu vậy ngay cả người sức chết mình sống trong cuộc đời này mỗi ngày rất nhiều cái duyên nó đến hay là thậm chí mình duyên nó chưa đến mà mình còn đi tìm duyên cho nên vừa rồi có một vị hỏi làm sao mình tu tập mình bớt được cái tâm mà trao đảo tâm chạy giảm duyên ví dụ mình muốn yên tĩnh nè Thì mình phải giảm cái ồn nắng Mình muốn cái lòng mình, mình có khơi dậy những cái tình cảm mà mình đã từng đau thương bớt nghe nhạc từng Mà nhất là những bài nhạc từng đau thương Ngày nhà, nhà em pháo nổ đưa tụi mình trong chăn Giảm nghe mấy cái duyên nó đi Mình nghe mấy cái đó thì nó khơi lại Mà nó khơi lại thì giống như cái vết thương Mà mình chạm vào nó Tức là mình cái vết thương đó mình đã lấy cái duyên bằng bản nhạc để mình tôi cho nên duyên nghĩa là điều kiện và trong cuộc sống chúng ta rất nhiều những điều kiện rất nhiều những cái duyên mỗi ngày mà cái quan trọng là chúng ta có được cái tâm gì cái tâm phấn giải để chúng ta đối cảnh với các duyên hiểu ý không vì vậy cho nên muốn tùy duyên lòng phải tùy hĩ có cái tùy hĩ thì sẽ nhẹ nhàng với các duyên đó thì quý vị thường dùng cái chữ tùy duyên, đừng có tùy tiện nói chữ đó nếu lòng mình chưa thỏa, chưa nhẹ nhàng được mình phải có cái tâm tùy mỹ để mình sống với các viên mà trước hết là cho mình mình được nhẹ nhàng mình được thoải mái, mình được bình nhàng. còn không được như vậy mình cứ nói chuyện tùy nhiên thôi nhưng mà lòng mình không thoải mái và cái cách mình dùng cái chữ tùy duyên cũng làm cho người ta khó chịu nó không được thôi Thầm tự nhiên đi Cái cách mình nói, cái âm điệu của mình cũng làm cho người khác khó chịu Vì người ta biết mình đang disagree Người ta biết mình đang bất bình Mình đang khó chịu Còn mình chỉ trả lời một cái chữ đó Như là cái sự qua lo cho nó xong chuyện Hiểu ý ha Thầm thử ra, qua hoài chuyện nhắc như vậy Để vào trong cuộc sống của chúng ta Thế? gần đây có rất nhiều các vị từ việt nam sang tây sinh sống bằng con đường đầu tư bằng con đường học hành bằng con đường hôn nhân à, bằng con đường đi lao động rất nhiều những cái cách của chúng ta qua đây trước kia chúng ta không hề được cái viên đó đúng không chính phủ đâu có mở cửa cho những viên đó thì mình lại phải ở một cái viên khó khăn hơn rồi bây giờ mình chấp nhận một cái duyên ở chỗ mới thì đừng có nghĩ rằng nó giống cái cảnh cũ. Con người mình thì nó hơn khổ. Chỗ mới thì muốn tới, Và tới xong cũng giống như cũ. <cười> Ví dụ như nó qua Canada ở mà muốn sáng ra là có xe bus lô được kêu như ở Việt Nam, quán ăn rồi đầy đường, bước là đường, gặp người nói chuyện như thế. Mình nó hỏi biết đang sống đâu không? Canada. <cười> mình đặt muốn cái duyên mới là không thấy giống duyên cũ và mình đã muốn tạo ở cái duy mới Thì phải tùy thuận cái duy mới Mà cái duy mới nó cũng có cái lợi của cái duy mới Quý vị hiểu như vậy Cho nên mình đã phát Mình đã khởi cái tâm Muốn đi qua một cái duy mới Thì phải có cái tâm Tùy thuận với cái duy mới Được như vậy Thì ở đâu mình cũng được Bây giờ quý vị ở đây Mà quý vị không hài lòng Cứ hỏi sao nhỉ? Muốn đi về cực lạc Mà về cực lạc Tây Phương là khác như thế này lắm à. Cực lạc Tây Phương là không có cellphone Cực lạc Tây Phương là không có những vụ tiện Cực lạc Tây Phương là không có những cái lạc vật của thế nhân mình Mình về đó mình chịu nói không? Kiểu phát của người phát tâm muốn về cực lạc Tây Phương Mà ví dụ như ở trên đó nói khỏi cực lạc diễn tả Bước ra đường là không có cây vườn Toàn là cây vàng, cây bạc Không, không rồi hằng ngày nó có nhiều khác ngoài cái con chim nó sáu rủi nó hót lên mà những cái tiếng con chim nó hót phát ra những âm thanh vi diệu phát ra những cái tiếng phật pháp hằng ngày mình nghe phật pháp những tiếng hồ mà mình muốn tắt rồi tại vì trong khi mình đang coi thầy giảng đó cái tự nhiên mình thấy mấy chim bên này nè uh, rà rà đây nó đẹp clip vô đây Cuối cùng của bài giảng mà mình nghe trọn hết tại vì trong khi mình Phô gớt mình nghe cái bài giảng này Thì cái tay mình nó là Mấy cái chi, chi cả cái, cái cái Đề tài kế bên Thấy một hấp dẫn của đề tài này Rốt cuộc cuộc sống của mình Cái gì nó cũng nhát nha Nhát nhát mà ta không có được trọn Tại sao? Tại chính đời sống mình, Nó cũng không thể hiện được Một cái trọn vẹn ngồi đồ một thời kinh Mà cứ lấy cái tay lật hoài còn phải treo lấy cái có phải không, rồi ông thầy mà được mời mình được một cái giảng ở phòng bảo tâm mỗi chị Đừng chỉ có bao nhiêu đó thôi là thấy cái tóc của mình sao nó phan duyên nhiều quá, mà nó không chỉ phan là mình phóng theo không? phóng theo, mình đang ngồi cái thế này mà hãy có cái khác là mình phóng và cái mà để cho mình để ý gì nhất là quý vị để ý khi mình mở YouTube mình có để ý khi mình để YouTube mình có đó là thấy nào mình đang coi cái đề tài này mà ta mình ra mấy cái đề tài tiến lên thấy cái là hấp dẫn hơn là click, rốt cuộc là tiến một vòng vòng đó mà không có bài nào mình nghe trọn hết, tại cái nào mình cũng click vô mình nghe, hết. cho nên từ những cái đó mình thấy chính cái đời sống thậm chí mình ăn một món ăn đang ăn vậy cái tự nhiên thấy món khác đi để mình lấy món khác đi. có nhiều bữa mình đang một món ăn mà mình có bỏ nước nữa chìm, tại mình thấy món khác nó hấp dẫn hơn. hoặc là mình đôi lúc phải tập cho mình có những cái món mình không ưa nhưng mà bây giờ bỏ thì kìa, tự mình tập kỹ mình vào trong đó ăn cho trọn cái món này dù mình không thích nhưng mà phải ăn cho nó sạch phải tập cho mình thành một thói quen đó để trong cuộc đời này có những cái nó khó ăn hơn một món ăn là những con người mình phải chấp nhận họ xuống một ngày và thậm chí có những con người mình phải chấp nhận họ xuống một buổi hay là xuống một chuyến đi hay nói dài hơn là xuống một cuộc đời một món ăn mình không chịu đựng được nuốt một cái là nó là xong mình không tự khắc mình vào trong sống thì làm sao mình có đủ năng lực để mình tiếp nhận những cái viên và trong cuộc đời này như một con người như một mặt cả cho nên Phong quà hay lấy những cái gì đó được ví dụ trong cuộc đời mình để mình focus, mình nhắm vô một cái cước mắt này để mình có thể vượt qua có nhiều nơi mình đến rất là khó chịu, nhưng bây giờ đã <cười> gián đã đóng thuyền gạo đã khổ thành lớn cái quan trọng bây giờ làm sao là? sớ cơm, và ăn chén cơm này là không có nhiều khi mình mua nhầm một con gạo không có không để mình bỏ xong thì bây giờ một là phải pha hai là phải ăn chứ không thêm có nhiều khi lỡ trắng nhầm một cái miếng bánh, một miếng rau một miếng ớt gì mà mình không thích ngã ra trước mặt mọi người có không được đầm đủ, người ta nuốt được, mình nuốt được tốt quá miếng nuốt này nó không phải là cái fever của mình nó không phải là cái vỉ mình muốn nhưng mà phải tập như vậy để trong cuộc sống của mình có những cái duyên nó đến chúng ta tự đem nó ra thành một cái một cái lối để chúng ta tu đương đại phật không phải ở trong tu xá không phải ở trong chùa không phải ở trong mỏ mà nó thể hiện trong đời sống của chúng ta mỗi một cái chuyện gì chúng ta xảy đến mỗi ngày đều là một bài pháp để cho chúng ta phải thực tập để mà chúng ta kiếm duyên tự thân tâm mình làm được quý vậy thì mình biết rằng hôm nay mình đã xong mình đã hoàn tất một bài học khó một bài toán khó thì mình đã giải ra được cái đắt xì tối mới bị nằm xuống vì ngủ mà với việc điểm cười với một cái khó của ngày hôm nay mà mình đã vượt được mình không có nóng nảy như ngày trước mình không có bung bung như ngày trước mà mình đã tự khắc được mình đã tự nhẹ nhàng Để mọi việc nó thương ấm tới bây giờ Quả thật, mình thật giỏi hơn xưa Đức Phật gọi cái đó là gì? Hãy hoan hỷ từng vui Mình hãy hoan hỷ những việc mình đã thành Và vui những việc gì mà mình đã quay Mình đi học trong trường Có thể mình biết được Vì ngày mai có lớp không? Dạ có Ngày mai có mấy lớp, giờ ngày mai có 5 lớp Một toán lý hóa sử địa gì đó Nhưng mà mình không biết được Ngày mai bài học của mình Trong đời sẽ là gì không, không. Mặc dù biết Ngày mai mình dẫn theo đường thường Là 9 giờ ra xe đi làm Vô trong tiệm sẽ làm Từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối Chỉ biết cái general Cái giờ giấc thôi Còn đối tượng khách hàng của mình là ai Thậm chí những người làm chung của mình Hôm nay họ sẽ ra sao đối với mình Họ sẽ nói gì hoàn toàn Và chúng ta chỉ biết rằng Luyện cái tâm mình cho vững Để mọi bài học nó đến chúng ta tiếp Bởi vì ngày hôm nay mình còn Mình chỉ quý vị nhớ là mình còn sẽ gặp nhau Chứ không phải Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp nhau Nhưng mà rồi duyên tựa đẩy Và đẩy đưa <cười> Mình đã gặp nhau Mà đã gặp nhau được một lần Thì có thể mình còn gặp nhau lần nữa có những người không muốn gặp không biết cái duyên gì cứ gặp hoài, <cười> thành thử đừng bao giờ ghét bỏ bất cứ duyên gì tại ghét cái gì nhiều thì nó sẽ đến với mình nhiều. Bởi biết lý do tại sao? Tại vì khi mình ghét, khi mình ghét là trong lòng mình nghĩ có đó nhiều, mình nghĩ có đó nhiều là nó thành ra một cái connect, một cái sự liên hệ. Mình sẽ nhận. ví dụ nè, quý vị không ưa cái chị đó, cái anh đó. Mà cái người mình không đưa là thường mình nhớ họ Mình nghĩ là họ lâu lâu đang gọi lạc ra Cái tự nhiên người đó nó xuất hiện Cái tự nhiên mình vụ cậu xuống Hồi đây nó đang lên vụ cậu ra, xuống mình nhớ họ vụ cậu ra xuống Mình nghiếp ngay. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên mình nhớ Hồi ngày mai gặp nữa cái lần niên ngày đó mình ngon Rồi cái người đó họ khỏa lắm Rồi suốt cái ngày đó của mình Cho nên từng ghét ai và mình ghét thì nào mình sớm gặp thì hãy tay kết là mình nghĩ mà nghĩ là một sự bằng chứng nếu nằm chim bao thấy họ thường là biết là cái đó nó sắp hình thành rồi à, nó sắp có kết quả tốt rồi đó. và sẽ bắt đầu bắt đầu một hành trình làm khổ lẫn nhau cho nên tại sao có những vợ chồng lúc quen nhau là ngột hạnh phúc vui vẻ lắm. cưới nhau rồi cái là khổ từ ngày cưới cho đến khi mình chết tại sao đúng không cái lúc quen nhau là lúc đặt dụ nhau rủ dỗ nhau để vương vương trồng mà hãy cái chồng có vương rồi mày chết à, Hồi đó quý vị có hát, có coi đời cô Lũ Cô Ngọc giàu, cô lắm cái nhai mà cái cô người ở lắm Cái tay cô mẹo, mẹo như thế Cô nói đeo cái gì, gì Có chồng rồi, nhưng không đeo vào cổ Đeo vào rồi biết gỡ sau ga Thì mình, mình khi mình chưa gặp Cho nên cuộc đời này, quý vị nhớ thường thường những cái gì mà quảng cáo mình sẽ Phải không? thí dụ nó nói cái này ngon dữ lắm thì bỏ dữ lắm đi ngon dữ <cười> nhớ trong cuộc đời đừng có đừng có tin đừng có nhận một cái gì trọn vẹn đó tại vì á mình mình hy vọng nhiều thì mình sẽ thất vọng lớn mình trèo cao thì té đau có nhiều việc nói trời ơi con thần tượng thì lắm đó đừng <cười> coi chừng ông nguyên tượng thành để tinh thành tượng gai và coi chừng nó dính vào cái, cái tượng thành cho nên đó, cái nó hay dữ lắm có thể nó hay là chứ không lắm có một em nó nói một câu rất chừng lý nó nói tại vì bộ của con mới nói với con yêu con forever con nói yêu thì đừng có forever tại vì cuộc đời thích có gì forever và thật là như vậy quý vị thấy lớn luôn forever đó. thành nữ ra bất cứ đau thương nào cũng bất cứ một trái tim nào cũng có bụi tên nó lưỡi qua đó đấy cho nên nói như vậy để chúng ta biết tu tập là gì tu tập là một sự trở về để chính mình chăm sóc tự thân tâm của mình và để cho thân tâm mình có một sự vững chạy. Cũng giống như mà là làm sao mình có đôi chân khỏe mà chân mình khỏe rồi thì bước trên sỏi lá cũng được bước qua một bụng nước cũng được mà thậm chí cần phóng qua một cái tầm một cái mưa, một cái ao nhỏ nhỏ mình cũng làm được. Bởi vì mình có đôi chân khỏe thì cũng như thế mình có được cái tâm vững chạy rồi thì những cái khác mình nhẹ nhàng Thương đó Trời đang sáng vậy là mình bước ra Mình đi mình tới yên Cứ đi thôi, tại vì mình phải yên đó. Nhưng mà hãy mà trời mà tối một cái rồi thì mình bước ra, bước chân mình sao Mắt mình phải dò chân mình phải dò Tai mình phải bình, đúng không Cuộc sống này Nhiều khi ban ngày chán chán vậy đó Nhưng mà tai mình vẫn phải bình Chân mình vẫn phải dò được Mắt mình vẫn phải dừng Thật sáng này Có một em Còn trẻ, thì lên học thì mẹ ẩn thầy thầy, thầy cho em một lời advice tức là một cái lời khuyên hữu. Thì Pháp kèn thấy cái nét của nó đi. Em nói, nó năm năm There's no need to advice. He did, he no need. All he năm is share, appreciate tức là đôi khi cuộc đời này người ta cũng muốn những cái hoặc là người ta cũng cần cảm ơn hay là một khi nhường Một cái tôi không dám tôi không dám gọi là cho cái lời khuyên nhủ ai cả mà chỉ là một sự nhắc nhở lái xe dù một đường này nó có trơn nó có trơn tru nó có nghĩa là đường đó nó có thẳng tắp dễ lái cỡ nào nhưng thủy chung người lái xe không bao giờ cái tay mình mà rời cái, cái tay lái tại vì mình muốn tay lái thì xe mình xong nên trao đảo nó lạc đi. đừng bao giờ kỹ vào cái cuộc sống trơn tru nhẹ nhàng thẳng tắp của chúng ta lơ là thì nó là tức nó lạc tay lái đi ha đừng có luôn siêu control vậy thì control ở đây không phải chỉ ở bên ngoài này mà chính chúng ta cũng phải có, có một cái control ở trong lòng có những cái mình phải tự control Vì mình biết mình là ai Thí dụ Mình không đủ khả năng Tình cảm mình dễ xinh Mình muốn làm cái người tốt Mình muốn gia đình mình hạnh phúc Mình muốn học hành của mình đến nơi đến chốn Thì tự mình phải control Những cái mà bên đường Nó có thể nó léo lọt Mình muốn học hành cho đến nơi đến chốn Thì trong quá trình mấy năm đi học Phải giảm những cuộc đi chơi Giảm những cái phút vui Ngày liên hoặc là thậm chí có những cuối tuần của mấy giảng để mình chú tâm vào cái sự học cuối tuần ở trên sách giống như là tháng sáu này sắp sửa kỳ thi cuối mùa cuối năm thì tất cả học sinh phải dồn hết thời gian tâm lực của mình vào công việc tập ở bên chùa vẫn mấy thầy mấy chú mà còn đi học hết. là nguyên một cái tháng sáu là phải vào cho nghỉ công phu Để làm gì? Để chú tâm vào cái việc Và thậm chí trong chùa Phải share công việc Giúp đỡ cho các vị đang đi học Bớt việc để các vị đó yên tâm Học bài cho cái kỳ thi cuối bạn Bởi vì buôn đời Hãy mình muốn cái nào xong Thì một lần mình phải dạy trả nó Nói vậy Cho nên nhiều lúc đó, Đi giảng thì cũng có cái lợi Nói chuyện nhưng mà Chắc chắn rằng cái thời khóa công phu mình nó cũng sẽ giảm đi chứ nó không giống như ý mình muốn khi mình ở nhà đó thì có quà thương như vậy để như một cái sự chia sẻ của tự thân mình làm gì đã qua được những cái giai đoạn hay là qua những tháng ngày mà có những cái duyên rất chợt nó đến với mình mà nó làm cho mình rất khó chịu thì chúng ta phải hàng ngày phải tập luyện cái tập luyện. duyên gì nó đến thì phải tự nói mình đang tùy duyên và trong các duyên này mình phải có tùy nghĩ và tùy nghĩ được thì duyên nào nó cũng vui trong thưa đại chúng mình đang nhẹ lòng thì cái cảnh nó nhẹ thế mình nhẹ các pháp thì các pháp nó nhẹ thế có nhiều khi có chuyện nó rất nhỏ mà tại mình coi trọng nó quá mình xén nó ra có chứ thật sự cuộc sống nhiều khi có những việc nó rất nhẹ nhàng Nhưng mà tự thân mình đã cho nó là một chuyện gì, gì ghê lớn lắm, Mình làm lớn chuyện ra, người ta thành ra lớn chuyện Cho nên tạo cái gì mà mình mình thấy nó nhỏ mình hóa được không Là cái phước của mình Đừng có nghĩ đó là sự lỗ lạ Tại sao tôi phải chịu đựng phải chịu phước không Đó là cái phước của mình Trong khi đó người ta không được phước chịu nhỏ hóa không Mà người ta lo là chị bé sẽ to không chuyện to là cho rượu ven chuyện rượu ven làm cho nó bị còn mình đã đủ cái phước để mình thấy chuyện bé sẽ nhỏ chuyện nhỏ quá đó là cái phước của mình chứ đừng nghĩ đó là sự mạnh mình nhịn một người đó không phải là lỗ cho nên ta thấy yêu nhịn nhục nhịn mới không nhục không nhịn mới nhục để mình cứ hiểu rằng cái chuyện nhịn nhục là nhịn phải chịu nhục có gì nhục hết mình không nhịn mình nói bậy mới nhục mình làm ấy mới nhổ, còn mình dính đường thì không có gì cả cho nên đức Bồ Tát Quan Âm cái hình ảnh của ngài, tay này thì bắt ấn mà. Tai tay này ngài cầm bình nước canh lò. ở trong bình canh lò có nhành dương liễu. đây là gì? là sự kiên trì không lay động, bình nước có khả năng dập tắt mọi ngọn lửa, phải không? nhưng mà bình nước đó nó sẽ rải đi đâu? tùy vào cái nhành dương này nó phong cho nên nhành dương này nhúng vô nước rải nó nếu mà nước còn tạm trái cũng được nước là phải rải. nước là phải rải được biến sái tam thiên cho nên vị thầy mà ta cầm cái hoa lên người ta rải nước, cái tâm người ta phóng theo cái giọt nước đó một giọt mười phương, lưới cũng đầy bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết đàn trà thân tình tại ngay đây một giọt nước vương một lời nói của mình mà nó đủ nhẫn nại nó đủ từ bi nó đủ kiên trì một lời nói nó giải quyết hết tất cả mọi thay một hành động đó có đủ nhẫn nại là là là cái ấn có đủ mát mẻ là giọt nước có đủ mềm mỏng là nhạc nhương thì hành động đó có đủ khả năng làm mọi cái cái hệ lụy nó dập cho nên nước quan âm biểu tượng có lọc từ bắt cái ấn này từ bi mà không có quỷ mỹ, mỹ không có hệ quỷ cho nên từ bi mà có cái ấn kiên định này bao mà trên tay ngài cầm bình nước là tượng trưng cho giọt nước đủ khả năng dập tắt nhưng giọt nước này bình nước này phải nhờ sự tùy duyên mềm mỏng vào lại Có chỗ mình đã rải nhiều một chút cho chỗ mình rải ít phải quý vị đổ bánh xèo đúng <cười> không quý vị đổ chút xíu bột nhưng mà quan trọng là mình đảo cái chảo bột đổ một chút luôn thôi nhưng để yên một bột đó bột nó không thành phải cầm cái chảo đắp chín đó chuyển mà sao cho nó đều rồi đến khi nào chỗ nào nó lõm nó phíp bắt đầu phải lấy cái giá nhúng bột nó đưa. rồi bắt đầu phải chuyển chảo để chi để nó giò cái bằng rồi muốn chóc cái bằng ra phải cầm cái giá nhúng vô dầu đi một dòng này nó mới chóc được cái bằng nội đổ bánh xèo thôi là tu <cười> mình tưởng mình đổ bánh xèo để ăn nhưng mà cái hình thức Từ cái khi mình để bột vô Từ lúc mình cầm cái chảo mình Chuyển nó Và từ thậm chí để chỗ nó khác Giờ chảo Muốn giòn chỗ nào thì Đưa chảo vô lửa cho mọi người Phải vậy không? Ra cái bánh xèo mỏng, giòn Mà ngon Bột bánh xèo pha liền Không có ngon Muốn đổ bánh xèo bột giòn Pha trước một đêm Pha xong rồi cấp tủ lạnh bột nó phải ở trong tủ mát nó nở hết bột và cái độ lạnh ngày mai làm bánh xèo đổ nó dòm mình muốn ăn bánh xèo ngon phải chịu khó ngâm bột muốn người mình ngon phải chịu khó ngâm vô tủ lạnh được <cười> phật pháp bao gồm tám dạng tư tu không thiếu cũng không thiếu đến nay đứng lại chừng quên hết <cười> hết quên hết trơn này chỉ nhớ trên đầu một chữ như vậy. Như, như, gì? như vậy như vậy mà sống như vậy mà làm như vậy mà không. nói như vậy đó thì tôi nói thấy như vậy nó nó giữ như vậy đó thì mình phải hiền như vậy còn nếu nó giữ như vậy mình không giữ như vậy là hai đứa nó vậy nó quậy luôn quý vị nhớ cái bài đó. một người tắm giọng nói ào ào. nó tắm giọng nói là thì mình tự mình chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao một đứa cộng cằn thêm đứa nữa thành ra hai đứa cũng như nhau <cười> ta nữ đang nói như vậy mình như vậy nó mới thành ra như vậy một cái đệ xi măng một cái con đường tấm đa đó là mình ngó lên từng phật cao. Nhưng nó tại sao cuối cùng là xi măng, mà ông thì được người ta lấy, còn tôi thì bị người ta đạp lên biết bao nhiêu mỗi ngày để lên đập ông để người ta lấy luôn ông. Xi măng phật, phật xi măng, nói với tấm đan xi măng: "Anh ơi, anh chỉ cho người ta chán một cái thôi, làm thành tấm đan liền." còn tôi được ngồi đây nó đột muốn chết nên nó muốn <cười> mắt hai mí nó tốt tốt đó, nó muốn tu lỗ nó bị kia nát rồi nó nằm anh bộ anh tưởng tôi muốn được là cái ông sư văn này dễ quá. nó đột muốn chết tôi mới ra cái ông này còn anh chỉ nó đổ tánh nó ngồi yên <cười> cái nào cũng có cái giá của ngày nay thành tựu cũng phải trải qua đức phật của mình trải qua vô lượng kiếp tu hành chứ không phải chỉ một đời phải không cho nên thưa đại chúng tu là một sự chuyển hóa bằng ngày nào mình còn sống ngày <cười> <cười> ngày đó mình phải nghe giảng <cười> Cũng nghe nhạc nó buồn Thì nó nghe từ sáng tới tối Thậm chí nó gài luôn luôn <cười> đó Chiai ra với con sống Là ngày đó mắt mình phải làm việc Tai mình phải làm việc Mũi mình phải làm việc Miệng lưỡi mình phải làm việc Mà nhớ Cái khác ở chỗ tu và không tu là pha tránh điệp vào cái nhìn pha chấm điểm vào cái nói pha chấm điểm vào cái nghe thì nó mới thành ra một con người anh tại sao ông ông thầy em cũng nghe mình cũng nghe mà ông nghe bình thường mà mình bất thường giờ ông yên lặng mà rốt một ông thành phi thường còn mình bất thường biết tao nó mình khùng phi thường cũng cái nghe đó cũng cái nói đó và nói của một người tu và nói một người không tu Vậy thì khi chưa tu Mình là như thế này Tu rồi thì phải như thế khác Chưa tu, mình chưa biết nhẫn Vậy đó Tu rồi thì mình biết nhẫn Mà tại sao mình phải biết nhẫn Vì mình hiểu được rằng Không nhẫn thì việc nó sẽ hư. Cha con nhẫn nhịn nhau Thế đó Thì gia đình mới yên thân vợ chồng nhẫn nhịn nhau con cái khỏi tư mới mình phải nhẫn những cái, những cái gọi là tiêu cực những cái ham muốn của mình để mình thành tựu được một sự nghiệp biết rất rõ tại sao phải nhịn con người mà ai không có những cái đam mê nhưng tại sao tôi phải khắc kỷ cái đam mê đó thì tôi hiểu mình đi qua khỏi cái đó là mình sẽ chết thế cho nên như lại chúng biết là một chuyện nhưng phải hiểu biết thôi, chưa đủ phải hiểu biết là gì? know, to know hiểu là gì? to understand mà cái know và cái knowing và cái understanding là hai cái khác thí dụ quý vị biết đây là hoa học đây là hoa cập trứng thì mới biết là nhưng nếu mình hiểu được bản chất hoa học cần bao nhiêu nước, hoa cẩm túy cần bao nhiêu nước thì mình tưới không bị hư, chăm sóc không có bị. Hương. vì mỗi thứ hoa nó có cái cái riêng biệt đó. con cái trong nhà của mình cũng vậy, mình phải hiểu con mình, mình phải nuôi con mình được, mình biết điều phục nó được, mình không hiểu nó là không điều phục mình chỉ biết nuôi con thôi tới giờ cho nó ăn mà không hiểu con mình cần ăn gì thì nó ăn nó bỏ túi mình nói một câu chuyện mình biết rằng mẹ có quyền nói con nhưng mà không hiểu phải nói gì để con nó nhận mình lời nói của mình cho nên trong cuộc sống đừng chỉ phải biết mà cả luôn phải hiểu mà hiểu được rồi thì nó làm cho thấy biết là nó tung tỏ ra Mà hiểu được rồi cái, cái hành động mình nó đúng Vì mình hiểu thì mình mới làm Mà làm thì nó làm cho Cái cuộc sống này nó khác Quý vị nấu ăn Biết nấu ăn không được Phải hiểu Những người mà chúng ta đang nấu thôi Phóng vào ví dụ này Quý vị làm Đi cuốn Hàng ngày mình ăn cái món bì cuốn, mình phải cầm cái cuốn bì, mình chấm Nhưng mà nếu cái bì cuốn đó mình làm trong một cái buổi lễ khuyến chiều Quý Thầy đã y ngồi ăn Trong một cái lễ nghiêm túc Thì cái bì cuốn đó đem lên trên bàn, nhớ phải cắt hai, cắt ba nó đây Vì trong cái hoàn cảnh đó các Thầy không thể cầm cái cuốn bì ăn Nó thô Bình thường, một buổi ăn bình thường Cầm áo bì ăn không? Nhưng ở trong hoàn cảnh nó phú bì phải cắt hai, cắt ba ra để các thầy chỉ gấp, mà chấm, mà để vô Bởi vì cái đó để vô cái bát rồi mới cầm cái bộ ăn chứ không có mặt trên cái bộ ăn đó yên áo vậy mà cầm phú bì, cắn ăn Nhìn nó đẹp, nó không cảm nhận Vậy thì tôi bì Mà tại sao ở hoàn cảnh này là để nguyên Mà ở hoàn cảnh kia mình phải cắt Vì mình hiểu đang trong cái lệ Nguyên hiểu thế nhưng mà đại gia chủ uống giường trai tay vì ra là uống thuốc chiều cho nên chắc thầy chỉ cần mặc áo nâu chứ không cần phải mặc áo vàng vì cái áo vàng đó mình dùng buổi trưa giờ ngọt còn buổi chiều nó hồi thức dư thời nhưng vì lòng của gia chủ cho nên tùy thận mình vẫn mặc một cái áo nhưng nó thể hiện được mình biết chắc là nó ví dụ vậy đó lẽ ra cơm mình phải niệm Phật, nhưng giờ chỗ đó có những người người ta bệnh thôi thì mình mặc niệm để khỏi lạc hồn ví dụ như vậy cho nên mình biết việc chứ không phải là không biết nhưng phải hiểu hoàn cảnh và hiểu mình sống được như vậy tùy các duyên tùy hỷ các duyên mà duyên nào mình cũng làm nó trọng đối với con mình. cũng Đối với gia đình mình cũng sống Đối với người lớn của mình Mình sống Mà mình không tùy yên Và thiếu phật tùy hỷ Thì cũng tùy yên mà về bực đó. Hồi á, Anh không cãi tôi là tôi làm thật Đã là tại vì Tùy yên mình dẫn mà không phải tùy hỷ Cho nên dẫn vô Cái cuộc khổ đau đó về tới nhà Còn mình thì tùy hỷ tải chó là mình phán hiểu ý nha, thì đó hôm nay bởi vì trong cuộc sống chúng ta không là thấy thường thường mình đi ra đâu đôi lúc mình không có expect cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đó mà duyên nó cứ lớn ào ào vậy rồi đôi khi có nhiều người không đủ cái nhẫn nặng, phải ứng rất mạnh cho nên quý vị ráng tập luyện cái tâm mình cho nó bình cho nó an tại sao ở trong chùa hay nấy mấy cái bực bình để xuống mặt chùa ta sao chứ mấy cái bình bóng? Vì quý vị biết nhắc nhở cái gì không? Cẩn ngô như bình Tại cái bình á Cái bình á mà đổ nước mà Để nó méo là nước nó Nó đổ Trên lúc nào phải để cái nước ở Trong bình cho nó Gọi là sao? Cho nó quân bình Giữ cái, cái bình hoa là Lúc nào cái miệng nó cũng bằng Luôn luôn giữ con người mình Ở cái thế bình bàn như vậy, để chúng ta không được lập lại. Nó cũng có cái yếu. Quý vị thấy cái chuông này, lỡ mình thỉnh, hồi chuông nó méo vậy nè, mà cứ nhắm mắt thỉnh, lát nó dăng xuống đất. Cho nên thỉnh chuông, lâu lâu bẹt, bẹt nó vậy, nó phải ngó 1 cái, hãy mà nó méo là phải chỉnh nó lại. Để khi lúc nào, chuông cũng phải vững, để làm gì để nhắc mình, Tỏa như chung Ngồi phải vững như chung Tỏa như chung Mà đi Thì phải đi như phong phục Gọi là hành như phục Còn bữa nào đi rầm rầm Đi ao ao làm tiếp là đi như sư tử <cười> Chứ không phải là đi như phong phục Thì đó là cái ý Của bọn mình chia sẻ với hành chung Tùy hỷ Trong là như Gọi là tùy hỷ tùy tùy trong tùy duyên phải có tùy nghĩ thì về nhà lòng mình tình cảm cuộc sống mình mới nhẹ nhàng. còn không thì tự khổ mình khổ người mà sống mà chỉ khổ thôi thì ổn cuộc đời cho nên các vị nó nhắc mình chẳng biết rong chơi miền tận độ làm người một kiếm kẻ như không cuộc đời người có những cái ăn lạc lắm mà Tại ta mình không biết rong chơi nữa. À, chẳng biết rong chơi mình tự làm người một kiếp kẻ nguyên Đó, và là sự nhắc của chúng mình Rồi, quý vị có câu hỏi gì không? À, giờ đây là giờ mình nêu những câu hỏi để chia sẻ Ai có thì xin chia tay không giấu thiết mà liên hệ đến đề tài, bất cứ cái gì như vị thắc mắc trong phòng sáng, cái việc có thể yêu lên để chúng ta cùng thầu hỏi với nhau. Mai cô hỏi đi, cứ hỏi lớn. Giáo phật thầy thầy vừa giảng cái cái hiểu và cái biết, cái understand với lại cái no. về nhân đây con thì con đó. À, con muốn hỏi thầy, con muốn thầy giảng thêm về cái tánh biết trong Nhà Phật Thì có phải cái tánh biết trong Nhà Phật đó, nó với cái hiểu để biết thầy vui vẻ hay không? Thưa thầy chúng đó là Khi Nhà Phật chúng ta nói kiểu tánh Thì tiếng Anh dịch cái kiểu tánh là nature Là cái bản chất Là cái chân như là cái bất biến ở trong mọi thứ. Đó. thí dụ khi chúng ta lấy cái con mắt chúng ta nhìn một cái cái cái cái cảnh thì cái mà chúng ta nói cái nó cái nhà cái nó cái ghế cái đó cái bàn thì cái gì làm cho mình nhận cái đó chẳng qua là cái thức, cái thức là cái nhận thức, cái phân biệt giữa cái nhà với cái phòng, giữa cái ghế với cái bàn, giữa người nam với người nữ phân biệt, mà có phân biệt là có so, có so sánh, có mà có so dạ. sánh là có tìm mạo, phải không? cho nên cái đó là cái nhận thức, mà cái thức là cái phân biệt, mà phân biệt là có tìm còn cái tánh là gì? Là cái ngây sườn mà là nghĩa là chúng ta nhận tất cả cái nó như lạ Mà không có thêm cái khác của Ví dụ như Đây là hoa hồng Chấm hết Nhưng mà thường mình không có chấm hết đâu nha Hồng này không đẹp bằng cái hồng nhạc <cười> qua Rồi bắt đầu thêm Gia chủ này hàm tịu như gia chủ trước Cái thức của mình nó luôn luôn đó Nó thêm thắt vào đây Và may là gia chủ không nghe Chứ <cười> biết mà gia chủ không nghe các ấy mình ca <cười> Ví dụ vậy Rồi nếu mà mình nở Mình nói như một cái người mà cái tấm họ hơi nói tới nó á, Mình vừa đi về Chờ ơi uống cho bà Mời cái bà kia nó tới Bà ngồi chê nhà bà từ sáng tới tối Từ a tới viên phiền ảo hết từ sống bằng gì quan con bằng cái Còn cái tấm là cái bản chất cái nguyên trợ không thay đổi không thèm được có bài toán cái khác này cái tắm nó giống như nước lọc này. giống nước lọc trong nhỉ nhưng bây giờ hãy mà đổ màu đen vô thì bắt đầu dưới này nói nha Ồ, hình như nước tương bà cứ thích ai để nước tương lên trên bàn chắc nước trà <cười> cái người cứ thích thao không thấy nước trà cũng cà phê mà <cười> Không ai biết cái linh mẹ là cái gì Mà cứ ngồi dưới nó nước trà Nước tương, nước cà phê Còn nếu như mà không có màu gì vô đây hết Thì mọi người chậm nó một cái một Nó lại gì? Nước lọc không. Hiểu biết không? Nước lọc là cái nước lọc Là ai cũng biết, là cái bản chất của có Mà hãy có thay đổi là có Phân biệt, có so sánh Và có phiền hạng Rồi bây giờ ngồi đây Không hỏi Quý vị thấy gì không? thì mỗi người sẽ nói thấy cái bây giờ tắt đèn hết có mù hết hỏi quý vị có thấy gì không có thấy gì đâu có mù à cái tối mù là cái mình phải không thấy nhưng mà thường thường mình, mình bị lầm cái gì có tướng đó, mình mới cho là thấy còn cái gì mình không thấy thì mình cho là không thấy mà rõ ràng trả lời Không thấy gì đâu, tối hù Cái tấm thấy mình không có thay đổi đâu Rõ ràng nó hù Bực bực tối lắm Thì mình vẫn nói là tối hù Vậy thì cái tấm thấy mình vẫn là thấy Mà thấy tối hù Khi mở đèn lên rồi là thấy Đèn, thấy nhà, thấy cửa Tấm thấy không thay đổi Bất quá là khi có hình tướng Thì nói là hình tướng Khi không thấy hình tướng thì Mà đa số mình là cứ hỏi hồi nãy, hồi nãy chị đi về nhà chị, từ ở nhà chị tới đây chị có thấy gì, tôi không có thấy gì đâu. Không thấy gì sao mò tới đây được. Không thấy đường mà đụng, ta chết chết rồi. Vẫn thấy chứ. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình lầm, người ta đánh lộn mới kêu là thấy. Người ta đụng nhau mới chưa thấy, đụng xe mới chưa thấy. Còn đường xá, nhà, cửa, bảng xốp đẹp xanh đẹp đỏ, vẫn thấy. Mà cứ bảo là không thấy gì nữa như vậy chúng ta bỏ cái thật để theo cái gì cái tạm hoặc cái giả cho nên trong cái xám hối luật căn có câu đó lòng hoa giả mà mê chăng thật mà cũng xin lỗi lòng hoa giả mà quên trăng thật trăng hoa nó giả thì mình lại cứ đi theo mà cái hoa này là giống nó thở đổ đổi thay còn cái trăng nó không thay đổi thì mình lại quên nó tôi hiểu được cái tánh á. tánh là cái nature cái tinh như thật rõ ràng mình vẫn thế những nghe mà tại sao cứ hỏi mình mình thế thí dụ nghe con nghe gì không để đó không nghe gì đâu im ru mà thì phải trả lời rằng im ru là cái mình nghe nghe cái im ru khi có tiếng chuông thì đó là tôi con nghe tiếng chuông chứ tánh nghe không thể chỉ là em có tiếng và nghe cái không có tiền. Tôi hiểu được sẽ tánh không. À còn cái mình đang nói là gì? Tức thôi phải được Mà tức là có so sánh có phân biệt mà có so sánh có phân biệt là có phiền não. Nên xin cái là đại nghĩa mình nữa hai chữ là tánh không có ý nghĩa là giống như cái nãy thầy giảng Tấn công của pháp này là không ai từ đây chúng là câu hỏi là cái tấn công Tấn công có nghĩa là cái bản chất thật của các pháp Ví dụ bây giờ quý vị gọi là cái hoa là cẩm chứng Nhưng mà nếu cái người mà người ta có tuệ giác của bác nhã người ta nhìn đó, Thì cái hoa này không hề có cẩm chứng gì cả tự mình đặt nó là ngay cái tên là đã không phải nó rồi nó đâu có bao giờ nó tự xưng nó là cảm chứng đâu tự mình đặt cho nó cái cảm chứng và bản chất nó chẳng qua là những cánh hoa đáp lại rồi có phun có màu vậy thôi đây cũng là đây mình tự đặt ra hoa hồng nhưng mà thật sự á, cái nature của nó cũng là những cái những cái cánh hoa nó cũng rã ra đi chang nếu nó đi vào bằng đất nó rã giống nhau và cái cách sống của nó cũng cần nước cần đất giống nhau nhưng cái hình xanh nó khác thì mình đặt cái tên của nó để để dễ gọi hơn còn cái bản chất thật của nó chỉ là tạm có còn thật thật của nó là không nó thật nó không phải không có nha nó có nhưng mà không thật có chứ không phải là không có gì phải hiểu hạn cái này là cái cây để tính chuông Nó có không? Có Chứ phải là không Nhưng mà nó không thật có Tại vì đối với mình Với cái nhút nút này thì mình chú là dùi chu Một lát nó cần đâm tiêu không có gì hết Nó là thở trầm dài chài đâm tiêu Thật ra mình kêu là dùi thỉnh chu Chứ thật chất của nó có là gì cái dùi thỉnh chu đó Chẳng qua nó là một dụng cụ Để phát lên một tiếng chu Thì mình tạo cho nó cái tên là dùi thỉnh chu Nhưng nếu cái đùi này mà mình lộ vãi ra mình đưa một cái người khác chờ chị cho đùi cái lăng bột, nhẹ tay nghe thì cái người đó họ có cần cái chuông, họ cần một cái lăng bột Thì cái tấn không của nó là không thật đó bản chất thật của nó gì cả tùy theo sự sử dụng mình mà nó không tên Hiểu được chỗ đó không? Dạ con không có câu hỏi nhưng mà con muốn ra đọc thân thương tạo cho thầy với câu chuyện này môn Phật thì xin cảm ơn các bạn hôm nay để được tham pháp thì cái chủ đề của thầy là tùy duyên tùy mỹ thì thật sự là sáng nay con chị em chị em cũng mới nói với nhau muốn cái câu thơ của vua Trần Nhân Tông cần xin học lại để xin tặng minh thành những cái điều tức là à, ở đời vui đạo tùy duyên nói đến thì ăn là chuyển thiền trong nhà châu báo thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền thì chỉ đó là bốn câu của vua trần hưng tâm sáng nay thôi thì hiện nay các bạn cái anh tài đã giải được cái bài pháp giúp cho con nghe hiểu rõ hơn về bốn cái câu của vua trần tâm con huy vương <cười> tiếp theo thì con cùng con mấy con em biết Tôi xin mời Thầy Đặng sứ mệnh cuộc đời Lan tỏa ánh sáng đạo Pháp Khuyến khích tinh tấn hôn tung Sáng hối kể kinh thiền định, Miên miên một hoạt hàng ngày Phật chúa tâm tâm niệm niệm Bồ tát thánh hiền quá long Thị hiện chứng thành thiện quả Đưa con đến bờ biển giác Thì bài này đã viết vào tháng 3 à, Xin mời Thầy Vì thấy sứ mệnh của Thầy rất là lớn Để uh, đếp hoàn pháp uh, Giáo hóa chúng sanh Hôn Phật Vậy em xin cảm ơn à, Mọi lần hỏi dữ lắm à, Quý vị uh, Trong khi quý vị suy nghĩ tiếp Cô bà có một con hỏi gửi lên đây Thưa thầy cho con hỏi Con có một đứa con trai 6 tuổi Nhưng không may khi sinh ra bé bị chậm phát triển Và đến khi 14 tháng rưỡi thì bé bắt đầu có chút đậm kinh Và bệnh đã làm con không phát triển não được Đến khi 6 tuổi bé bị nhập viện hai lần và đã ra đi vào ngày 27 tháng 10 năm 2022. Từ ngày con ra đi, con thật buồn và cũng, con thật buồn và cũng vui vì con không còn đau đớn nữa. Nhưng khi bé mất đến giờ đã 7 tháng rồi, mà sao con chưa bao giờ nằm mơ thấy con về bảo vọng vậy này. Con không biết hiện tại con của con đang ở nơi nào, Và sẽ đi về lâu Vì từ nhỏ đến giờ Con trai con đều ở bên mẹ Giờ ra đi vơ một mình Thầy có thể giải thích cho con hiểu Để tâm con được an Hiện tại nhà con có treo tấm hình của bé Trên tường để tưởng nhớ Vậy được không thầy Con còn để lại vài món đồ Của con trai có được không thầy Và điện thoại của con Có rất nhiều hình và video Của con trai con Nó nên xóa không Thầy Đó là cái, cái câu hỏi Thì bây giờ trước hết đó, Khi một đứa nhỏ Nó đến với mình Nếu mà nó có một cái bệnh tật Đó là cái nghiệp của nó Rồi mình là cha mẹ và phải chăm sóc cho nó Đó là cái nguyện của mình Còn có khi mình nói là Đó là cái nợ của mình Nhưng thôi mình nói là cái nguyện đi để cho mình thấy được nhẹ nhàng khi mình đã trọn vẹn cái nguyện chăm sóc một người bệnh hiện đời có thể nó sáu tuổi bảy tuổi đó là cái nhìn theo cái tình tướng của đời này nhưng trong tâm thức nó vẫn là một người lớn nó là một đã thức thì đã cái thần thức thì không có phân biệt lớn nhỏ cái sự tinh cái sự linh động cái bưng bẩn Đó giống nhau cho nên Một đứa nhỏ mà chúng ta có khuyên nó, có hướng dẫn nó, Nó đều hiểu hết. Tại vì nó chẳng qua đời này nó phải thị hiện cái tướng theo thế gian là có nhỏ có lớn thôi. Nhưng mà cái tương ba của cái tâm linh đó nó là có mặt. Cho nên, nếu mình không thấy nó là một điều tốt, đừng có lo. Nó đã được tái sinh. Vì những cõi Bởi vì nó chỉ trở lại thời này Để trả cái nghiệp cuối thôi 6 tháng còn lại 6 tuổi còn lại 10 tuổi còn lại của kiếp này hiểu ý không? Thì nó hết cái đỡ rồi Thì nó tái sinh một con người khác Khỏe mạnh hơn, tuổi thọ hơn Cho nên đừng buồn, đừng khổ Mà chúng ta phải chúc lạnh Giống như vị phần tử nói vậy Con có cái buồn cũng là đó mà nếu cái nghiệp nó nặng ví dụ nghiệp nó nặng nó phải chịu cái cảnh khổ này tới ba mươi năm năm mươi năm còn nghiệp nó chỉ còn có sáu năm bốn nữa thôi thì nó hết sáu năm nó tái sinh sao mình biết nó đi là gì nó đi mà nó không còn lưu biến với mình là nó dè dàng nó đi tái sinh cho nên điều đó mình phải mừng cho cháu còn cái chuyện nó có duyên với mình trong đời này Mình để hình của nó hay mình lưu cái hình ảnh của cháu cô không có gì sai. Nhưng để kỷ niệm mà không được, không có chư béo, không có gọi là khổ đau gì mà mẹ biết đời này mẹ với con duyên đến đây. Biết đâu chừng đời trước con còn phải trải nghiệm 6 năm cuối. Hai người gặp nhau, cô là người phát nguyện thôi. Vị này muốn trở lại đời này 6 năm trải nghiệm. Để tôi nguyện là mẹ của vị này Để cho người này hoàn tất cái nợ của mình. Như vậy cô đã hoàn tất cái tâm nguyện Của một người trợ riêng một người khác trả nợ trả, trả. Hai bên biên bản Một bên trả hết nợ Một bên hết nguyện Nguyên bản cái nguyện của mình. Quý vị nhớ là ngày địa tại, Ngày quan tâm Đều có những cái nguyện của các ngày hiện tại là cứu chúng sanh thoát khỏi địa ngục, cho nên người nào ra khỏi địa ngục là ngày viên mãn. Đứa quân ông nguyện cứu khổ người nào hết khổ là ngày viên mãn. Cũng giống như người đó nghèo, cái mình nguyện mình đã tư nguyện giúp đỡ những người này làm ăn sống khá là hết nghèo. Một ngày nào đó họ thành công, họ giàu có. Mình sao một buồn thế trời? Giờ nó hết nghèo rồi sao? Mình phải mừng nó hết nghèo rồi, thì họ đã thoát được. Cái cảnh khổ đó Và tôi cũng cho tiền bạc cái nguyện của mình Cho quý vị nhớ đời này Nếu mà con của mình Cái người thân mình Mà đến đây Mà tự nhiên trong một gia đình đông đảo Mà ở đâu mình lại phải lo cho họ Thì mình biết đó là cái nguyện của mình Đừng nghĩ đó là cái nghiệp Mà phải chuyển cái nghiệp thành cái nguyện đại người không hiểu Thì đó là cái nghiệp của tôi Mà hãy càng nói cái nghiệp thì tự nhiên mình càng khổ Tự nhiên mình thấy nó nặng nề đề Mình thấy nó là một cái gì đó, nó, nó, nó bò đời mình, khổ đau, chuyển nghiệp thành nguyện. Cho nên tại sao quý vị thấy là, quý vị thấy là, quý vị làm một ngày 8 tiếng về nghỉ ngơi, khỏi hai phiền hà mình hết. Mà các thầy tu trong chùa nó có phải 8 tiếng làm việc đó. Làm việc đến khi nào không còn ai bỏ lớp trong chùa không còn mình với đứa đi ngủ. Rồi tại sao hết năm này qua tháng kia quý vị đi Quý vị mà đi làm có một, một tháng holiday Hay được còn các thầy suốt năm, quanh năm suốt tháng không có holiday Không có holiday mà thậm chí trong chùa nói à Một tuần để nữa tết nghe chùa nghỉ tuần kinh Nữ nghe sướng lắm nghỉ tụng kinh để chùi rửa hết quét chỗ Chuẩn bị để ăn tết Làm muốn chết để làm Để bá Tấn tới Rồi bá Tấn xả rác đi bá tánh về cái chùa lập tiễn đó nhưng mà tại sao các thầy phóng phốt như đó là can nguyện mình nguyện là người tu mình ở trong chùa làm việc trông chúng học kinh để độ chúng sanh quý vị thấy không rồi bây giờ là trong xin phép để chúng có còn ví dụ thôi hồi nãy cả chục thầy cô ở đây bây giờ quý vị ăn uống xong xuôi quý vị sách đó quý vị đi thế rồi còn mình em ở đây trả lời <cười> chạm khắp trong người, chạm luôn coi coi đủ từ hiểu chứ không? Tới mình đã làm nguyện thì nó không khổ, mình nguyện thì nó không khổ, mình tự nhiên chơi chơi, đi chơi chơi bỏ mình tu lên đây, sao không có được khổ như nay nha? thì mình khổ, phải không? Đó là cái nguyện, đó là cái nguyện cho nên bất cứ cái gì khó khăn nó đến với mình, thằng mình vương khỏi cái nghiệp, tu rồi. Nghiệp, mà phải chuyển nghiệp chuyển nghiệp thành nguyện đây là cái nguyện của mình. tại sao các người người ta không chịu khó mà phải tôi vậy thì đây là cái nguyện của mình và nói được cái nguyện của mình tự nhiên cái cái feeling của mình nó nó, nó khác liền cái cảm nhận của mình nó khác liền ví hiểu được chứ giống như ăn những khổ qua đắng chết, nhăn nheo Cái tự nhiên người ta thấy Ráng đi chị, đáng ăn nó mát Nuốt cho ực liền chị <cười> Tại nghe mát là khoái rồi không? Rồi uống thuốc mà không chịu Ráng đi uống thuốc này nó mang hết bệnh Ráng liền Uống được liền Cái, cái, cái phiên của mình, cái tương tự của mình Cái tâm lực của mình nó khác Cho nên cái tâm của mình Nó, nó không tình, không tướng Cho nên nó vượt qua được cái thể xác Cho nên Cô Phật tử này đừng đau khổ, đừng buồn mà mình đã viên mạng cái nguyện trợ giúp, nhiều khi lời này đó là con mình, nhưng biết đâu đời trước đó là ông, bà, cha, mẹ, người thân của mình họ tạo cái nghiệp và còn sáu năm mới nữa thôi không ai chịu đứng ra viên mãn cái nghiệp, cái, cho cái nợ hết, mình đứng ra trở lại là con mình để mình giúp cho người đó hoàn tất cái trả thì thôi người đã hết nợ mình xong cái nguyện mình thì mình tiếp tục sống và làm những công việc thiện lành của mình người kia đủ phước rồi cho nên họ tái sinh vì họ tái sinh cho nên họ không thấy họ họ tái sinh cũng thấy họ, sẽ biến máy không còn cái gì mình muốn kỷ niệm đó là tùy mình, nhưng không hề được đó là cái, cái điều của bọn bọn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 Chúng ta có thể cái chữ này là Chánh biến tri Là một trong mười hiệu của Phật Mỗi một Đức Phật Quý vị nhớ mỗi Đức Phật Dù là Phật Y Đà Phật Đức Cha Phật Dự sư tất cả chư Phật Đều có đủ mười hiệu Trong đó Gồm có Như la, ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện thể Thế gian Giải, Vô Động Sĩ, Điều Tự Trưởng Phúc, Thiên Nhân Sư, Phật. Người nào có đủ mười hiệu này, người đó được gọi là Thế Tôn. Cho nên chữ Thế Tôn là để gọi cho một người có đủ mười cái biệt hiệu dương lai là người đến như thế nào đi như thế đó nói như thế nào làm như vậy cuộc đời có thay đổi đổi thay nhưng mà tâm của một người như là không lai động cho nên cuộc đời có lai mà tâm người đó vẫn như như bất động gọi là dương lai người này có đủ khả năng thọ nhận sự cúng dường của trời người gọi là ứng cung Người này có cái hiểu biết Chân chánh Rộng rãi cùng khắp Cho nên gọi là chánh biến tri Tri là biết Biến là cùng khắp không? Chánh là chân chánh Cái biết cùng khắp Mà chân chánh Chứ không lệch lạc Nhiều khi mình nói ông tôi gì cũng biết Họ hỏi lại là chân biết gì okay. Đúng không Nhiều khi mình biết nhưng mà cái biết của mình không phải là cái chánh biến chứ mà do người khác nói lại hoặc mình nghe lõm bỏm vân vân cho nên cái biết của mình nó không rộng rãi và phụng rẩn và chân trạng Có nhiều khi có những cái điều rộng rãi cho hiểu biết nhưng nó không phải là cái chân tránh để cần biết cũng không nên biết Mình biết nhiều mà để phiền não thì biết nữa là Hiểu biết không, biết nhiều mà cái biết đó Phải làm cho mình lợi lạc Tăng trưởng sự hiểu biết Để mình giảng diễn cho người khác nghe Để mình nói cho người khác nghe Thì cái biết đó có lợi ích Có còn ví dụ này Một người mà không biết việc gì của gia đình Mà chuyện nhà người khác mà biết hết Thì cái người đó Họ biết cái biết đó có lợi ích gì cho Đơn giản vậy Rồi bây giờ con người đó đi học lớp 8 Mà không biết cái gì về lớp 8 hết Mà biết cái lớp lớp có 12 <cười> Rồi những người trong, trong cái lớp đó không nhớ tên người nào Nó nhớ tên ngoài đường thôi Cho nên cái tránh biến Tri Tri là nhất biến, biến là tuần hấp Mà phải là tránh biến tri Biến một cách chân chánh để lợi ích cho mình Cho nên nhớ là cái biến nó phải lợi ích cho mình và lợi ích cho người thì cái đó mới viên mãn đức phật chân viên tri minh học tốt chữ minh là hiểu biết chữ học là hành động xin hiểu biết của mình và hành động của mình viên mãn đầy đủ chứ không phải là nói nhiều bảo làm có nhiều người ta nói dữ lắm mà không làm cái gì hết quý vị có thấy những thỉnh thoảng trong cuộc sống có những trường hợp không? Cho nên đức Phật nói có những người trên đời này có bốn loại mưa mây có nhiều khi có sấm mà không có mưa là sao đúng không? Có nhiều người đó, người ta nói nhiều khẩu tâm là sấm không có tổ rầm rầm thì chính là thế đấy thì Phật nói là có sấm mà không có mưa Rồi có nhiều người có mưa mà không có sấm nghĩa là họ nói chứ họ họ làm nhưng mà không nói có mưa mà không sấm còn có nhiều khi vừa có sấm vừa có mưa nghĩa là người ta nói như thế nào Người ta làm như vậy còn có nhiều người không mưa cũng không sấm <cười> bốn dạng mây mưa hơn có sấm có mưa có mưa có sấm không sấm không mưa có mưa có sấm đã không thì cái minh học tốt đó, nó cũng giống như là có may có có và có đủ chứng minh là rõ biết hành là hành động việc làm tốt là đầy đủ việc làm và là hiểu biết đầy đủ biết cái gì mới nói mới làm mà trọn vẹn chứ không có nói từ không có nói minh tu mà cũng không có phải làm những cái điều không cần thiết minh hạnh tốt thiện thể Là khéo vượng Tất ngài biết Bất cứ việc gì khó khăn Trên thế gian này Đức Phật đều có cái phương pháp Để mà thiệt thể Còn thế gian giải là gì Tất cả các pháp thế gian Dù xấu dù tốt nghiệp nhân của nó Đức Phật đều có thể Giảng giải Thế gian giải vô thượng sĩ nghĩa là bậc thầy của các bậc thầy, điều ngự trưởng phu, ngài là một ứng trường phu có đủ khả năng chế một điều ngự tự thân và giúp chúng sanh chế điều ngự trưởng phu thiên nhân sư là thầy của trời người là phật phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ hiểu đấy không đó là mười hiệu của Đức Phật đó, mà Phật nào cũng có mười hiệu đó, mà quý vị gọi đức Phật cũng là ngài, hôm nay mình không gọi ngài là Phật, mình nói dạ Phật Đức Như Lai cũng là Phật, mình nói dạ Phật Đức Hiện Thể cũng là Phật, dạ Phật Đức Chánh Biến Tri cũng là Phật, dạ Phật Đức Thế Gian Giải cũng là Phật, hiệu nào mình gọi cũng để Chánh Biến Tri. đó cái chánh tri ký hai cái chánh. Cái chánh tiến, cái tri là cái biết, cái kiến là cái thấy. Kiến là thấy, tri là biết. Mình phải có cái thấy biết chân chánh. Chứ không đừng có những cái thấy biết sai lầm. Và cái gì mình thấy biết mới là là của mình còn người nghe người khác nói lại đúng phải thì đừng có lặp tới lập lui coi như quan họ là bởi vì mình không phải là cái cái như duy trì đó đức phật á là có cái tri kiến của người giác họ còn mình là tri kiến của hạnh phú mình thấy mình biết toàn là cái cái rác nói cái suy diễn của mình chứ không phải là cái đúng như phật Nhiều khi chúng ta thấy hai người Người ta đánh lộn nhau Và cái người chưa đánh người nọ Chứ mình chào vô mình đâu Mà mình không biết rằng Cái nhân quả của hai người này Tháng trước nó gây nhau rồi Toàn rồi cái bà bị đánh Còn tháng rồi bà cũng bị Bà từ khi cũng đánh vụ bà Còn mình cũng đông, mình vô, mình, mình, mình can thì đó, là cũng mình biết gì hết Thì không nên Cho nên Đức Phật thấy cái đó Nhưng mà ngài vẫn thấy được Cái nhân của cái nó chứ không phải như mình là tôi thấy của cái nó cho nên tri yến Phật khác tri Phật cái tri yến Phật cái tri yến mà cái thấy biết của người tỉnh đức như hồi nãy á đây nói với chị vui tới nha hồi nãy đúng cô cái thầy nào cô nào cũng gửi được mùi phóng chắc bữa nay anh cũng phóng tới <cười> hồi <cười> em ra ném, ủa sao nó không hổ vậy? Nó không ăn mùi mắm Nhưng bên này nó mới Nghị lùi <cười> <cười> thì ngửi mùi mắm Mà ta thì ăn mùi khác, ví dụ vậy đó Thôi thưa đại chúng à, Tối hôm nay Tóc và được chỉ định Về đây để tóc đại chúng Và nửa sinh hoạt cuối cùng Tại tỉnh Hotel Rô này Thưa đại chúng à, xin phép được thay mặt đại chúng cảm Mời ơn gia đình của chị Phật tử từng Trang đã mở lòng tổ chức buổi chiều sinh hoạt hôm nay à, đến đây tuyên mãn à, xin cảm ơn gia đình và chúc nguyện gia đình luôn được sức khỏe an vui, tâm hồn ngày càng trưởng mãi mãi là những người Phật tử hộ trì Phật pháp đồng thời. Của Nguyện tất cả quý vị cùng gia đình Một mùa Phật Đảng Thật thăng lành, hạnh phúc Và cũng nhất là Giữ tập bồ đề của mình Cho kiên trì Để chúng ta vững chải Đi nhẹ nhàng trong cuộc sống khó khăn à, Và Thể hiện được tinh thần của Phật Tử Trong lời nói Trong cuộc đời sống hàng ngày Qua lời nói Qua hành động Qua tư duy của mình Thì được như vậy Chúng ta là Phật tự chân chánh Nghĩa là viên sống cho chân Pháp của Phật Và mỗi ngày làm cho cái tính tính của mình Mỗi lửa sáng Khi không để cho cái tính tính mình lưu mơ Để cho cái mê tính nó xong nhập Thì cuộc sống của mình sẽ khổ đạo Qua những cái mê lòng của mình Và Phật tử thì phải có nghe Pháp Hiểu Pháp và hành sách là Phật tử có trí tuệ và an mạng Là vô bộ sư phụ